Vương Tiễn Tư thế thấp, Hồ Lao Cha liền thuận thế mà thượng. Không có một cái tốt kết cục, hắn là sẽ không dễ dàng đáp ứng, vốn là không thập phần xem trọng việc hôn nhân này, hơn nữa 10 tháng tuổi còn, lại kéo 2 năm cũng không sao, nếu bằng không, làm người ngoài biết được còn khi bọn hắn lao hổ ra bán khuê nữ. Hắn không nóng lòng, có người cấp. Hồ Hữu Điển cũng không dám ở lão nhân trước mặt phản bác, hắn ngồi ở băng ghế thượng âm dương quái khi nói, hai người chi gian số tuổi vốn là kém. ở kéo một kéo về sau để cho người khác thấy thế nào ta đại gia hỏa đều đến ở sau lưng mắng ta cái này cha vợ đệ nặng người không bỏ cũng may tết nhất lễ lạc thời điểm cùng nhân ra muốn đổ vợ vương tiễn nha ngươi đừng hiểu lầm ta cũng thật không ý tứ này dựa theo thế gian tập tục hai bên chi gian lẫn nhau cố ý nhà trai liền sẽ ở tết nhất lễ lạc thời điểm tặng lễ hiếu thuận cha vợ người thường ra kéo cái một năm hai năm Quan quả tặng trong ngày lễ chính là cái không số lượng. Có chút cá nhân ra sẽ cố ý như thế. Hồ nhị thuốc giải sầu, tại hạ không có kia đám người tâm tư vương tiễn lại xoay người lại đối với hồ lao cha nói, liền dựa theo Lão ra ý tứ làm, ta sẽ không làm 10 tháng chờ lâu lắm. Ở nhà bếp đem nói chuyện nội dung nghe được rõ ràng bạch thị, đúng lúc xuất hiện ở nhà chính, tiêu đại gia hỏa ăn cơm. Vương tiễn không thể không câu nệ mà lại tâm mệt bồi bọn họ ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong đưa ra cáo tử, trước khi đi cự tuyệt hồ hữu điển đưa tiễn, tìm được khoai lang đỏ trong đất tìm hồ mãn. Lúc này đúng là tháng năm ấm qua mùa, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, đi rồi một lát sau bị liền ra một tầng mồ hôi mỏng. Vương tiễn tản bộ đi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trên đường, lấy hắn vì trung tâm, chu vi đều là một trưởng cao mạng, sinh cơ bừng bừng dạng sử trong lòng rộng mở khai sáng. Hắn trong tầm nhìn đột nhiên xâm nhập tảng lớn lá xanh hồng ngạnh thực vật, chúng nó bị dây thừng lôi kéo phủ phục trên mặt đất, đi gần, mới có thể nhìn đến lá xanh phía dưới che giấu hoàng thổ mà. Hồ mãn liền tại đây tảng lớn lá xanh chung nàng đứng lên, bỗng nhiên quay đầu lại cười. Vương tiễn bị nàng tươi cười chấn động, tâm thần nộn nhạo ánh mắt có một lát mê ly. Đảo không phải hắn dám có cái gì xấu xa tâm tư, chỉ là nàng nhất tần nhất tiếu đều có thể vẽ trong tranh, bị đến không gì sánh được. Nếu Vương Tiễn cưới ai đều là cưới, kia hắn vì cái gì không cưới Hồ Mãn đâu. Phải biết rằng, trên đời này không phải ai đều có dũng khí ái mộ một người. Phải đi sao Hồ Mãn suy đoán hắn là tới cáo biệt. Vương Tiễn gật đầu, đại tỷ làm ta cho ngài mang lời nhắn nhi, nàng, cô nương sinh nhật tình hình lúc ấy tự mình đưa một phần đại lễ lại đây. Sinh nhật. Hồ Mãn bừng tỉnh hiểu được, tháng năm đế xác thật là chính mình cùng nhị bảo sinh nhật. Không nghĩ tới sở thức tha còn nhớ rõ, nàng chính mình đều đã quên. Là xe đạp chế tạo hảo sao nàng đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ có thể nghĩ đến này. Vương Tiễn cười rộ lên, cô nương quá thông minh liền không thú vị. Hảo hảo hảo hồ mãn dơ lên dơ hề hề đôi tay, ta không hỏi, chờ nàng đại lễ. Vương Tiễn tử trong lòng ngực lấy ra một con, phi thường hộ, đặc biệt tinh xảo, mặt trên điêu khắc chạm giống hoa văn nhi, hình như là tịnh đế liên. Hắn đem đồ vật giao cho hồ đầy tay, đặc biệt ngượng ngùng nói, đáp ứng quá 10 tháng phải cho nàng mang lễ vật, ngươi giúp ta đưa cho nàng đi. Ngươi còn sẽ ngượng ngùng hồ mãn diễn ngược đem hộp thu ở trong tay. Vương Tiến mặt một chút liền đỏ, ném xuống một câu đó là đương nhiên, liền rất xa tránh ra, lại quay đầu lại phất tay, quá mấy ngày tai kiến. Đồng dụng lao động người đều nghe thấy bọn họ đối thoại, người vừa đi liền vây lại đây dò hỏi, không nửa ngày công phu. Trong thôn người liền đều biết 10 tháng phải gả đến một hộ người trong sạch. Hồ mạn mới mặc kệ này đó việc vụn vặt việc vặt với nhi. Tân trưởng ra tới khoai lang đỏ đang yêu cầu nhân công dùng thẳng quân quanh, giống nhau một đến 2 ngày một lần, thẳng đến khoai lang đỏ dây đẳng trường đến 15 mẹ đến 2 mét trường. Đây là vì phòng ngừa bọn họ lớn lên lộn xộn, cùng xúc tiến dây đẳng càng tốt sinh trưởng. Chờ trường đến nhất định chiều dài liền có thể tiến hành cắt may cấy mạng. Có trái cây lúc sau, gieo trồng lên càng thêm phương tiện, hơn nữa khoai lang đỏ thứ này một năm bốn mùa đều có thể loại, thả sản lượng cao, ăn không đủ no nhân ra chuẩn bị lương phẩm, quả thực không cần quá phương tiện. Quấn quanh dây đằng loại này tinh tế sống cần thiết giao cho tâm linh thủ xảo các nữ nhân, hồ mãn tuy rằng bị này đàn bắt quái phụ nữ dư độc không nhẹ, nhưng quấn quanh dây đằng loại chuyện này, không ở chẳng, nàng liền có điểm không yên tâm. Hồ mãn tỏ vẻ đây đều là vô nghĩa. ở khoai lang đỏ thượng chút xuống nhiều ít tâm huyết mặc cho ai phá hư một chút nàng đều đau lòng càng có lưu ái xuân như vậy lệ ở phía trước sao có thể không tâm muốn liền như vậy dễ dàng buông tha lưu ái xuân căn bản liền không phải nàng buồn ý là hồ lao cha cả ngày đem đoan ra dễ giải không dễ kết nối treo ở miệng thượng hắn làm chủ nửa là nô dịch nửa là thuê Ngưu Hái xuân khả năng khoan dung nhân hậu so đe dọa chỉ sợ càng có dùng lưu ái xuân không đùa hoa chiêu. còn thường thường sẽ đem phúc quản sự cái kia sai sử hắn khó xử hồ ra thôn người hướng đi báo đi lên. Dây đẳng quấn quanh hảo lúc sau, hồ mãn làm mọi người tan, nàng mang theo đồ á hướng rau dưa liều lớn phương hướng đi. Liều lớn kiến tạo hảo lúc sau liền bắt đầu đầu nhập sử dụng, 10 ngày qua công phu bên trong đã toát ra một tầng ngón tay lớn lên màu xanh lục, ban ngày ánh mặt trời sung túc tình hình lúc ấy đem mao thảo mảnh sốc lên, làm bên trong tiếp xúc ánh mặt trời, ban đêm liền phong bế kín mít, dùng than, tuổi lửa đốt lên, rau dưa ngày đêm không ngừng sinh trưởng. cùng những cái đó thẳng ở bại lộ ở không khí loại sinh trưởng rau dưa so sánh với lều lớn đồ ăn miêu quả thực là bị đốt cháy giai đoạn một đêm một cái bộ dáng mộc khả quan. chỉ than tuổi lãng phí lợi hại, cũng may núi lớn đầu gỗ đều là vô chủ, có thể chặt chắc... cây, nàng chỉ cần phái nhân công phí có thể. hơn nữa than tuổi cũng ở lấy rẻ tiền giá cả ra bên ngoài bán ra, ra ra vào vào. chánh bạc vừa vận đủ phó hộ vệ đội tiền thuê. Đáng tiếc chính là, cái này mua bán thời tiết càng ấm áp càng không hảo làm, quá đoạn thời gian phải dừng. Ăn cơm chiều sau, ánh trăng vững vàng bò lên tới, bận việc một ngày nhị bảo đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, ôm sổ sách, gõ vang lên tây xương phòng cửa văn phòng. Tiến, nhị bảo đẩy cửa đi vào, đi đến bên cạnh bàn trước đem đèn dầu cắt lượng, có chút tối tăm ánh đèn hạ Rõ ràng chiếu chiếu ra hồ mãn kia trương thấy sổ sách liền đau đầu mặt. liền nang đau đầu, nhị bảo hôm nay chính là tính sổ. Hắn một chút cũng không vô nghĩa, kéo ra ghế ngồi xuống, cầm lấy sổ sách, liền một cái một cái niệm lên, công thợ thợ mộc thợ rèn, thêm lên cộng 5 người. Bọn họ mỗi tháng một người một lượng bạc, còn muốn sử dụng đại lượng đồ gỗ, thiết, than đá, công cụ, một tháng xuống dưới 100 lượng bạc hơn, ngươi làm cho bọn họ làm đồ vật thật sự là quá nhiều. thuê trong thôn phụ nhân quấn quanh dây đàng ngoài ra còn thêm giữa trưa vì hộ vệ đội người nấu cơm một lần 8 tiền đồng các nàng một tháng hai lượng nhiều bạc lều lớn trông coi người nửa lượng bạc hộ vệ đội hơn 40 người mỗi người 500 văn còn không bao gồm cơm canh một tháng chính là hơn 32, này chỉ là đại khái số lượng không bao gồm mua sắm lương thực loại những cái đó lung tung rối loạn từ chúng ta đi vào tân trang cũng có gần hai tháng biết tổng cộng hoa nhiều ít bạc sao Hồ mãn cảm giác được chính mình trên trán muốn tích mồ hôi lạnh nàng đỡ chán không biết tổng cộng 4372 lại 850 văn nhiều như vậy hồ mãn kêu ra tới lần trước báo chướng thời điểm rõ ràng còn không có nhiều như vậy Cùng loại với lô mới vừa như vậy kỹ năng không cao rồi lại ở hồ ra thôn xóm chân người đều là không công bọn họ làm điểm sống là không cần bỏ tiền thuê người như vậy thiếu cũng có mười mấy tại đây phương diện hồ mãn chính là cái chu bái bì Có điểm cái gì không quan trọng chuyện này, tận lực làm cho bọn họ đi làm, tỉ như hủy đi cũ phòng, hoặc là dọn dọn nâng nâng ra thôn vận chuyển trọng vật nói liền sẽ trôn thoát chân phí. Đương nhiên, trong thôn để đó không dùng người cũng sẽ chủ động hỗ trợ, đặc biệt là những cái đó đi vào hồ ra thôn cắm dễ người xứ khác, càng là cẩn mẫn. Người đó là thượng một lần báo biểu nhắc tới này đó, nhị bảo hưu khí vô lực, lại đem sách phiên đến chỉ ra không vào kia một trường, hắn tiếp theo. Khoai lang đỏ, rau dưa liều lớn, tu chỉnh phong lũ, còn có cái lò gạch, mặc kệ nào một kiện đều là phí tiền lại phí nhân công. Chủ yếu là lò gạch, tháng này bạc phần lớn đều thiêu ở cái này mặt trên, hiện tại chúng ta là chỉ ra không vào A, ta tỷ. Hồ man vác bả vai, cổ đã nhìn không tới, nàng so nhị bảo còn lo lắng đâu. Một bên thở dài một bên nói, hiện tại này đó đều là giai đoạn trước đầu nhập, cũng trách ta. một chút đem nhiều như vậy công trình đồng loạt tiến hành nếu là thả chậm bước chân từng bước từng bước tới cũng không đến mức như vậy khẩn trương ai một phân tiền làm khó anh hùng hắn nha cảm khái nửa ngày vẫn là không bạc nhị bảo liền đề nghị nói nếu không đem trước kia ngươi làm những cái đó xả phòng lấy đi ra ngoài bán phụ thành người hẳn là rất thích làm xuyên qua nhân sĩ mãn ở kháo sơn chân sinh hoạt khi liền phát minh ra rất nhiều sinh hoạt tiện lợi đồ vật tỉ như xà phòng thật nhiều năm trước hồ ra người liền vẫn luôn ở dùng ánh mắt sáng lên hồ mãn gật đầu nàng ngón tay điểm này chính mình sọ so não như suy tư gì nói khởi xà phong tới ta nhớ tới khắc hảo ngoạn ý nhi có hai tiền nhi nữ nhân khẳng định đều thích dì nha nhị bảo hai mắt tỏa ánh sáng hắn thích nhất tỷ tỷ thiên mã hành không sinh ra tới vô số ý tưởng một chút thời điểm còn sẽ truy ở ngông mặt sau hỏi vì cái gì hiện tại sẽ không tỉ tỉ từ trước đến nay chú ý nhiều Hồ mãn lấy ra một chương giấy biên biên viết chúng ta chế tạo nước hoa kiếm nữ nhân tiền tới lợi mau ngày mai ngươi liền đi phủ thành mua ngọc côn, hoa tươi hoặc là đặc thù mùi hương thảo dược cũng đúng sau đó lại đi dưỡng ra tìm mấy cái đẹp trai lọ vại bình một con là được liếm côn chính là cây nghĩa ở mùa đông thấy được tương đối nhiều hiện tại bắt lấy cái đuôi cũng có thể giá cao mua hai căn hoa tươi thảo dược Chỉ cần có bạc phủ thành đều thiếu này đó, nhưng đều đặc biệt thiếu bạc. Nhị bảo tuy rằng không hiểu, nhưng là ngày mai là có thể công bố, hắn cũng không hỏi, cầm viết tốt đơn trở về ngủ. Hồ mãn trải qua hắn nhắc nhở, tưởng đem nước hoa, xà phòng, trở thành lâu dài sinh ý phát triển, thành lập nhà xưởng, đem trong thôn phụ nữ sức lao động đầu nhập trong đó, lợi nhuận quả thực quá khả quan. Đương cây nghĩa, hoa tươi, thảo dược, đều có thể chính mình gieo trồng thời điểm. Phí tổn liền hàng tới rồi cực kỳ bẽ nhỏ, các loại hình thức xà phòng cũng cùng nhau bán ra. Các loại hương liệu ở cổ đại rất thường thấy, nhưng là nước hoa còn không có, hơn nữa hắn trích phần trăm độ càng cao, hương thơm hấp hối thời gian càng dài, các loại hoa tươi hương khí đều có thể đủ tinh luyện. Thời gian lâu rồi có thể đem nó kinh doanh thành một loại ổn định giá thương phẩm, không hề chỉ truyền lưu với gia đình giàu có chi gian, xà phòng ngay từ đầu thả xuống liền có thể đặt ở người thường chi gian. Chỉ cần mấy cái tiền đồng liền có thể mua một khối hương hương, đi ô năng lực siêu cường xà phòng, bất luận cái gì một cái tuổi giai đoạn nữ nhân khả năng cũng chưa biện pháp cự tuyệt nó. Nay đối cổ đại nhân dân tới có thể là số ít người tri gian truyền lưu bí phương, nhưng đối hồ mãn cái này đến từ mặt thế, đã từng bị coi như chứa đựng tri thức căn bản tinh thần lực dị năng giả tới, hạ bút thành văn. Vô luận là gieo trồng thổ địa, thiêu chế gạch đỏ. Cũng hoặc là còn không có tiến hành nước hoa chế tạo, đều đến từ chính thư tịch, nhưng điểm này cũng không ngại ngại nàng sơ soạn, trình hợp, hóa thành chính mình có thể sử dụng cùng làm giàu con đường. Hơn nữa đắc tội người càng nhiều, nàng càng không sợ thế gian này áp bách, nếu là liền chính mình cũng không dám phản kháng nói, trên thế giới này lại có cái kia dũng giả dám đánh vỡ thường quy, chỉ có không ngừng trở nên càng cường, mới sẽ không có người đạp lên trên đầu, cũng sẽ không tựa như như bây giờ. thình linh bị người phá hư một chút cứu căn kết đế nguyên nhân cũng không dám nói cho thôn dân sợ hãi khiến cho khủng hoảng ở hòa bình hoàn cảnh chung không ai muốn làm kia chỉ ngược gió mà đi điểu hiện tại là lý ra còn có đã từng đắc tội quá điền ra giống như hai chỉ lão hổ thời thời khắc khắc như hổ rình mồi còn có ca ca còn có đệ đệ bọn họ cũng yêu cầu quang minh đại đạo phi đến càng cao đi được xa hơn đủ loại đều ở bức thiết thúc dục nàng tiến thêm một bước ở tiến thêm một bước. Nhưng Hồ Mãn biết chính mình không thể xuất ruột, không thể đi sai bước nhầm, cho nên, từ từ tới, còn có rất rất nhiều người đều ở trông cậy vào nàng sinh hoạt, bọn họ chờ nàng đẩy một phen, đi lên một cái bình thản lộ. Hồ Mãn dùng kia cũng không duyên dáng tự thể, viết suốt hai đại trường, lại vẽ một bộ đổi thành người thứ hai đều xem không hiểu hoạn. Nước hoa chế tạo lưu trình, cùng nhà xưởng, đều đã ở trong đầu hình thành. Chỉ cần ngày mai nhị bảo đem đồ vật mua trở về, thực nghiệm thành công liền đầu nhập sử dụng. Đối với quản lý tài vụ nhị bảo tới, tránh bạc là hạng nhất đại sự, ngày mới hơi hơi lượng, hắn liền đá thượng số lượng không nhiều lắm bạc, tìm được đã nhiều ngày luôn là thần thần bí bí hướng phủ thành chạy ra tam. Ngươi phải dùng cái gì ngôn ngữ một tiếng, nào dùng tự mình đi, ta trở về thời điểm cho ngươi mang trở về là được, ngươi suốt ngày hướng trong núi chạy cũng quái vội. Có thời gian ở nhà nghỉ ngơi một lát. Gia Tam còn ở vào buồn ngủ trong ngông lung, hắn cũng đại đại giò che cùng nhị bảo đi ở không người trên đường, hai người vừa đi vừa liêu. Nhắc tới hướng trong núi chạy chuyện này, nhị bảo liền thở dài. Thiêu than tuổi cái này việc đơn giản không còn có thể tránh điểm bạc, nếu là làm quanh thân thôn dân hoặc là những người khác đã biết, bọn họ nhất định lên núi chặt cây. Quang chúng ta một cái thôn nhi liền đem trên núi cây cối đạp hư quá sức. Lại nhiều tới mấy nhà, than tủi bán không thượng giới nhi không, núi rừng cũng bị hủy hết. Ta không tự mình nhìn trăm chằm điểm nào hành a. còn nữa, trên núi kia mấy cái hộ vệ đội thành viên cũng đến cả ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ, chỗ nào chỗ nào đều đến quảng. Vậy ngươi lần này vào thành đi làm gì? Nhị bảo lại hút một ngụm khí lạnh, than đi ra ngoài, khổ mặt nói, chứng thượng không có bạc, ta ngày hôm qua muốn tìm tỷ của ta nghĩ cách, nàng khiến cho ta mua vài thứ trở về. Là muốn mân mê xả phòng cùng nước hoa. Gia Tam đối xả phòng không xa lạ, còn ở Sơn Thôn thời điểm mãn làm được thành phẩm liền sẽ đưa cho bạn bè thân thích dùng. Hán tuổi trẻ khi bên ngoài làm học đồ, cũng từng có vài phần kiến thức, biết vì nhưng thật ra cái hảo ngoạn ý, chỉ là khi đó đang ở núi lớn chung bất hạnh không có nguồn tiêu thụ, hiện tại nếu là đem này cọp mua bán làm lên nhưng thật ra cái hảo lộ. Về phối phương vấn đề, Gia Tam chẳng những không hỏi. Hồ mãn dặn dò hắn mua sắm nguyên vật liệu sự cũng một chữ chưa lâu, tới rồi Phủ Thành lúc sau còn chủ động cùng nhị bảo tách ra. Nhị bảo nhìn theo hắn đi xa, cười lắc đầu, một mình nói thầm nói, dựa thật là càng ngày càng sẽ đắn đo đúng mực, hội kiến ngoại. Hắn tả hữu nhìn nhìn, phân biệt rõ phương hướng liền chiều nội thành đi. Phủ Thành không hổ là Phủ Thành, trải qua hai năm thai họa, cộng thêm rất nhiều lưu dân dũng manh vào. đủ loại dấu hiệu tựa hồ đều không có đối này tòa ngàn năm cổ thành có cái gì sâu xa ảnh hưởng mọi người như cũ rộng rãi hòa bình sinh hoạt đường phố bên cửa hàng san sát người buôn bán nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thép to người đi đường ra ra vào vào nhàn nhã tự tại càng đi bên trong thành đi phong ốc sạch sẽ hóa một cảm giác càng thêm mãnh liệt tuy rằng chiến sự chạm vào là nổ ngay nhưng gia đình giàu có đi ra ngoài xe ngựa mỹ tỷ như cũ không giảm Nhị bảo tâm thái cũng đi theo càng thêm bằng phẳng, hắn dưới chân một quải, đi trước thanh bắc, mấy năm trước, tỷ tỷ từng ở chỗ này lấy tiền trả phân kỳ hình thức mua hai tòa cửa hàng. Tuy rằng cửa hàng là mua, nhưng là cũng vẫn luôn không có rơi xuống hồ ra nhân thủ, có sở thức tha toàn quyền quản lý thay. Trước kia nơi này bị lâm thời trưng dụng tới bán vẹn nín dịn, hiện tại như cũ cũng là, nếu không phải nơi này mỗi tháng đều có một phần Nhi chia hoa hồng. lấy hổ mãn đạp hư tiền năng lực sớm nghèo mang theo người xin cơm nhị bảo lần này cũng là lại đây lấy này nguyệt chia hoa hồng hắn mới vừa vừa xuất hiện ở cửa hồ đại cô trượng phu nguyên mùa xuân liền mắt sắp thấy được hắn một bên nhi âm thầm véo ngón tay tính ngày, một bên nhi treo gương mặt tươi cười nên ra tới như thế nào hôm nay lại đây nha ngươi đại cô còn quá hai ngày đi xem ngươi ra ra mãi mãi bọn họ đâu ân Vào thành liền tới đây thuận tiện nhìn xem. nhị bảo tùy hắn đi vào ngồi xuống, liền thấy phô có mấy cái thương nhân trang điểm chung nhân nhân, cùng một cái quản sự nhi ở tranh luận. Bọn họ là tới dự định vẹn nín lìn. Nguyên mùa xuân trên mặt tràn ngập đắc ý chi sắc, phạm vi vài trăm dặm chỉ có chúng ta nơi này có vẻ nín lìn bán ra, bọn họ những người này cho ta phiền nha suốt ngày không cái sống yên ổn. Minh như vậy chân quý ngoạn ý nhi cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền làm ra tới. Phải không nhị bảo không để bụng. Lúc trước tỷ tỷ là bởi vì đối nguyên mùa xuân cùng đại cô hứa hẹn trước đây, mới có thể đem bọn họ an bài đến phô làm quản sự nhi. Hiện tại nguyên mùa xuân như thế khoe khoang, có thể thấy được này bảnh trướng tâm lý, sợ là không thiếu ở trong đó lấy chiết khấu. Nhưng này đó đều không sao cả, lúc trước Phén Minh Sư Lìn chế tạo ra tới lúc sau. Tỷ tỷ cũng đã quyết định không giảng buộc đưa cho sở thức tha, quyền cho là tạo nghiệt sau chú tội, nếu là làm càng nhiều người có tâm biết vẹn ninh sư phối phương liền ở tỷ tỷ trong tay nắm, tám phần sẽ người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Cho nên, chia hoa hồng bạc là nhiều là thiếu cũng không cần tính toán chi ly, li, có liền cầm, không có đánh đổ. Như vậy thái độ không thể là nguyên mùa xuân biết được, nếu hắn đã biết, chỉ biết cổ vũ trong lòng tham lam dục vọng. ngươi đem tháng này chia hoa hồng bạc đưa cho ta nhị bảo còn có chuyện không muốn cùng hắn nhiều nguyên mùa xuân trên mặt biểu tình bỗng nhiên một đốn nháy mắt công phu phía sau lưng liền ra một tầng mồ hôi lạnh hắn cường treo cười nói chia hoa hồng bạc liền ở kia phong đâu ngươi tới một chuyến không dễ dàng trước trụ hạ không đi rồi ngày mai cái ta làm người đưa ngươi trở về vừa lúc cũng có chút đồ vật muốn cho ngươi mang về thay ta hiếu kính ngươi ra ra mãi mãi khôn khéo như nhị bảo Lại như thế nào bỏ qua hắn thay đổi lại biến sắc mặt? Ánh mắt giật giật, nhị bảo không giận phản cười nâng trung trà lên ưu nhã nhấp một ngụm, dượng là có chuyện gì gạt chất nhi sao? Không có, không có nguyên mùa xuân nhất hầu phát khẩn, cười gượng giải thích, dượng cũng không dám có việc gạt ngươi, chính là tưởng lưu ngươi nhiều chờ lát nữa. Chính là cái kia chia hoa hồng bạc đi, này không phải còn chưa tới cuối tháng sao một chốc phòng trừng. Phòng trừng như thế nào? Không. Xem hắn vẻ mặt táo bón sắc, liền biết bạc phân biệt sai. Chia hoa hồng mỗi khi đều là giữa tháng cấp, tuy rằng khoảng cách giữa tháng còn có hai ngày, nhưng là, lúc này lấy bạc có cái gì khó xử. Nhị bảo lạnh lùng ánh mắt đột nhiên nhìn phía trong tiệm trưởng quầy, Hắn trình lượng trong ánh mắt bắn ra kiên nghị mà nhiếp nhân tâm thần quan mang, kia trưởng quầy trong lòng cả kinh, chạy nhanh né tránh, lên kêu lên kia mấy cái còn ở tranh luận không thôi thương nhân đi xuống phòng. liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trong lòng có quỷ nhị bảo đem ánh mắt quay lại tới lạnh giọng gõ nguyên mùa xuân dượng hẳn là biết ta cùng tỷ tỷ là cái gì tính tình ngươi nếu là trọc sự tình gì thêm phiền thoái trăm triệu không cần nghĩ sẽ có người thế ngươi thu thập lại quán nguyên mùa xuân sắc mặt khó coi vô cùng nhưng mà nhị bảo nói còn không có xong hắn đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn nói giữa tháng cần thiết đem bạc đưa đến trong thôn đi Nếu quá hai ngày liền phải gặp mặt, ta liền không đi bái phòng cô cô, chất nhi đi rồi. nhị bảo thân thân phục thượng nếp hốn, xem cũng không thấy nguyên mùa xuân liếc mắt một cái, tự hành đi rồi. Người đã rời đi, nguyên mùa xuân liền sống, vặn vẹo một trương mặt già vớt lên nhị bảo dùng quá ly, hung hăng ngã trên mặt đất. Mỗi tháng chia hoa hồng bạc, hắn đều sẽ trước tiên mấy ngày nói ra, sau đó cầm đi phòng lớn tiền, kết giao không ít có uy tín danh dự người không. Giữa lưng vào sở ra này quả đại thủ cũng không ai dám quy nợ Một tháng chuyển xuống dưới Cũng có thể tránh cái mấy chục lượng Đến giữa tháng buổi tối Cái ba ngày 5 ngày lại đưa đến thôn thượng Cũng không có gì Cố tình lúc này đây Hồ bảo lộc lại đây lấy Làm hắn ở tiểu nhị trước mặt né mặt Bởi vì cùng gia tam thương lượng hảo Không cần chờ đối phương Nhị bảo mua tề đồ vật Hoa mấy cái tiền đồng đắp một chiếc xe bỏ hồi thôn Hắn người mặc nho bảo Trên lưng có soạn Vai khiêng một bó ngọc ôn, đi huy mồ hôi như mưa, lại không thấy dưới chân có chút tạm rừng, có thể thấy được thân thể khỏe mạnh. Mới vừa đi đến cửa thôn liền gặp được một đám hạ học hài nhóm. Bọn họ nhìn thấy nhị bảo liền đều vây đi lên, ca ca, ca ca kêu ngọt. Nhị bảo tả vận hữu vận ném không ra, cười mắng đem cây nghĩa sử trên mặt đất, rút ra một cây tới phiết chặt đức cho bọn hắn phân, đem hài nhóm đuổi đi, mới có công phu xoay đầu tới cùng đại bảo lời nói. Cùng nhau về đi, tỉ tỉ phải làm điểm nhi đồ vợ, chúng ta cùng nhau nhìn một cái nàng lại có cái gì hào điểm. Không được đại bảo đối chuyện như vậy không có hứng thú, hắn nhấc tay thư nói, ta tân được mấy quyển thư còn không có xem xong, các ngươi chính mình lộng đi. Cả ngày như vậy đọc sách, ngươi đều phải thành thư ngốc nhị bảo này thanh đoán giận tựa thật tựa giả. Đại bảo cả ngày cùng thư làm bạn, trong thôn một ít đại sự kiện hắn cũng sẽ ra mặt. Nhưng là càng nhiều thời giờ vẫn là ngâm mình ở thư hải cùng học đường, hơn nữa lời nói càng ngày càng ít, nho ra học phái kia một bộ tư duy cũng làm hắn càng ngày càng thanh cao, người đọc sách dạng có thập phần. Đại ca không có đã quên căn bản, nhưng tối tâm thất bại dạng làm nhị bảo trong lòng bực mình. Nghe đệ đệ hoán giận, đại bảo cười khe ra tiếng, trêu chọc nói, ngươi không yêu đọc sách, nếu ta cũng không tiến tới, về sau trong nhà trông cậy vào ai đi. nhị bảo ách thanh Vinh đệ hai cái cũng chưa từng có nhiều giao lưu, từng người phân nói mà đi. Nhị bảo về đến nhà sau, hồ lao cha liền chạy nhanh đem hắn trên vai đổ vật tiếp không xuống dưới. Mua như vậy nhiều ngọt côn làm gì? Đặc ngọt, ra ra nguyên nếm thử nhị bảo dùng tay áo đem ngọt côn mặt ngoài kia tầng bạch xương loát sạch sẽ, đưa cho hồ lao cha. Hắn có cười ha hả giải thích, tỷ tỷ làm ta mua cho nàng làm chút thực nghiệm, là phải làm nước hoa, xà phòng linh tinh. Này vừa nghe Hồ lão cha cảm thấy nghiêm trọng à, đem đủ vật đưa cho hắn, làm hắn đi tìm mãn. Hồ mãn không ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng liền ở nhà làm công phòng, nhị bảo trực tiếp đẩy cửa đi vào. Liền thấy cửa sổ chỗ, bị ánh mặt trời chiếu rọi thiếu nữ rửa bàn viết viết vẽ vẽ. Đã trở lại Hồ mãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại túi đầu, có thể tìm được vật phẩm cung ứng thương sao? Chúng ta có rảnh dư thổ địa về sau có thể chính mình gieo trồng. tốt nhất có thể tìm một cái chuyên nghiệp gieo trồng cây mía người này đó không đổi, có thể từ từ tới nhị bảo ngồi ở ghế đi theo gật đầu cây mía lại qua một thời gian trên thị trường cũng đã không có nếu muốn tìm nguồn cung cấp phải đi thương đội hôm nay không công phu ta cũng không tế hỏi đã làm ơn bán cây mía lao bá hỗ trợ hắn đối mới mẻ sự vật tiếp thu năng lực thực mau đem ngọt côn thuận miệng liền đổi thành cây mía hồ mãn từng đem loại này mới mẻ danh từ Xưng là danh hiệu. Để ngừa người khác nhìn trộm bí phương, nhị bảo từ đã bị nàng lừa đến sửng sốt sửng sốt, cho tới bây giờ còn bảo trì này tin tưởng không nghi ngờ trạng thái. Hồ mãn đem kế hoạch thư cuối cùng một bộ phận viết xong, lược bút lông khép lại sách, đứng lên dối lời eo, hôm nay chúng ta liền đem thực nghiệm lưu trình làm một lần. Đi, hiện tại liền đi, Ngươi ca đâu? Hắn đang xem thư nhị bảo cùng nàng biên đi ra ngoài, biên đem viên mùa xuân sự tình nói một lần. Lại có lần sau liền đem hắn thay đổi. Hồ mãn không hề có đem nguyên mùa xuân coi như thân thích, che chở y tứ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người đệ đệ, cười nhạt, tam thúc không phải vẫn luôn muốn đi phô sao, nguyên mùa xuân ở không thành thật khiến cho hồ có thủy đem hắn kéo xuống tới. Giữa tháng chia hoa hồng bạc đưa lại đây khi, ngươi cứ như vậy cùng hắn. Kia nhị thúc còn không nỡ đánh tới cửa tới nhị bảo nhún nhún vai, biểu môi nói, nếu không phải bọn họ hai cái đánh nhau. như thế nào cũng không tới phiên nguyên mùa xuân đi phô tòa chấn, ta đến bây giờ đều tưởng không rõ nhị thúc tam thúc chi gian ân oán là đánh chỗ nào tới cho nên là ngươi hù dọa hù dọa nguyên mùa xuân hồ mãn nhưng không có nước phủ xa không chảy ruộng ngoài tư tưởng ai có thể lực hảo giá trị cao còn nghe lời nàng liền dùng ai hai người lời nói liền đem đại bảo từ phủ thành mua cây nghĩa phấn mặt hoa tươi soda cùng đá vôi bắt được phòng thí nghiệm chung đi là phòng thí nghiệm Không bằng nó là viện trong một góc một cái túp lều, dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng thời tiết tốt thời điểm khắp nơi hở ánh sáng. Cái này phòng thí nghiệm vẫn là mấy ngày hôm trước dự, hồ mãn ở bên trong làm một ít đơn giản hóa học thực nghiệm. Bên trong lung tung rối loạn chất đống một ít thiết phấn, thạch cao linh tinh đồ vật. Đơn giản thu thập một phen, hồ mãn đôi tay chống lạnh kém một cái thạch ma. Nhị bảo khiến cho ở trong viện chơi thắng chạp, đi trong thôn tìm một cái thạch ma trở về. Trong nhà cái kia quá lớn, mãn liền mang theo đệ đệ ở trong viện tức cây mía ra, hồ lao cha cũng gia nhập trong đó, tổ tôn mấy cái cười cười. Một lát sau, thang chạp liền mang theo mấy cái thí hài, nâng một cái bỏ túi hình thạch mà phản hồi tới. Mãn bọn họ cũng vừa lúc đem giòn sinh cây mía tức hảo, rút ra một cây tới phân cho mấy cái hài ăn, đem bọn họ tống cổ đến một bên nhi ngoạn nhi đi. Sau đó ở trên bàn phóng một cái mộc chế đại buồn ở đem thạch mặc ngồi vào đi, hồ lao cha phụ trách biên đem cây nghĩa cắt thành nơi biên liền hướng thạch ma phóng. Thạch ma thể tích, nhị bảo một con cánh tay là có thể chuyển động. Hồ mãn cười tủm tỉm đứng ở một bên, giải thích nói, cây nghĩa thủy lên men sau thành cồn. Đem có độc đáo mùi hương cánh hoa hoặc là thảo dược phá đi xâm ngâm mình ở trong đó. cồn có thể hòa tan thực vật bên trong hương tâm du. Cuối cùng lọc cặn hơn nữa thủy pha loáng tức thành nước hoa. Lên men, cồn hương thâm du, đây đều là cái quỷ gì. Hồ Lao Cha cùng nhị bảo hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chính mình một chữ cũng không nghe hiểu. Nhìn đến thông minh cơ linh nhị bảo cũng là vẻ mặt mộng bức, Hồ Lao Cha an tâm, cảm thấy chính mình còn không có ngốc đến liền lời nói đều nghe không hiểu nông nỗi. Nhị bảo thập phần hiếu học, đem chính mình không hiểu đến đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. E sợ cho lại đi xuống liền phải xuất hiện 10 vạn cái vì cái gì, Hồ Mãn dễ hiểu giải thích một lần, không đợi nhị bảo đang hỏi liền chạy. Trời biết nàng cũng là nửa số nước, hỏi lại đi xuống liền trứng trọi đá, càng giải thích càng hồ đồ. Cồn xâm phao cánh hoa hoặc hương liệu loại này giản dị nước hoa chế tạo phương pháp, vô luận là ở sách giáo khoa, vẫn là ở lão sư học đường trung, lại hoặc là thượng giờ y y thủ công chế tác, đều sẽ có đề cập. Thực dễ hiểu dễ hiểu lại dễ dàng nhớ công thức. Đến nỗi cây mía thủy lên men sau trở thành cồn nguyên lý, hào hào học tập hài đều biết, kia còn có một cái tên gọi ớt thuần. Chế tạo ớt thuần phương pháp còn có rất nhiều rất nhiều, cây mía thủy lên men tương đối đơn giản phương tiện thôi. Hồ mãn cũng không có hướng nơi khác đi, mà là tìm được lỗ vừa muốn nửa nơi heo mỡ lá. Nàng đi mà quay lại, đem heo mỡ lá giao cho Lưu Thất Thảo, làm nàng ở nồi sắt Trung hóa Khai. Nàng lấy cái bồn nhi đảo tiếp nước, đem vôi phấn đảo đi vào tiến hành hòa tan. Rất nhiều người khả năng đã biết hồ mãn muốn làm gì, đó chính là muốn chế tạo xà phòng. Nhưng là chế tạo xà phòng chỉ là đơn giản nhất một bước thôi, còn có thể đồng thời chế tạo ra mặt khác mấy thứ đồ vật. Nguyên vật liệu hữu hạn, hồ mãn không muốn quá nhiều lãng phí, biên đem vôi tẩy thành tường, biên kêu nhị bảo lại đây. Nàng trước tiên chào hỏi nói, đừng hỏi như vậy nhiều vì cái gì. ngươi chỉ lo nhìn ta như thế nào làm sau đó ghi tạc trong lòng về sau những việc này liền giao cho ngươi không hiểu hỏi lại hôm nay chúng ta trước đem đồ vật chế tạo ra tới lại nhải hỏi lại đi xuống nàng đầu thật sự muôn lớn nhị bảo lý giải gật đầu nhắm lại miệng ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi hồ mãn đem vôi giặt hồ hảo sau ngã vào soda cũng chính là soda phấn chủ yếu thành phần là than toan hì rộ nạ trì Hai loại vật chất quấy ở bên nhau, thực nhanh có một phương liền bắt đầu lắng động lại. Lắng động lại đi xuống màu xám trắng là than toan canxi lắng động lại vật, mặt trên một tầng làm sáng tỏ thủy chất là sổ đùn hì rồ sải. Sổ đùn hỷ rồ sẽ tục xưng nachi hì xít, đây đúng là hồ mãn sở yêu cầu vật chất. Natri hì rồ xít cụ bị mãnh liệt ăn mòn tính, có thể so với acid. Một khi tiếp xúc đến làn da sẽ so lửa đốt còn nghiêm trọng. Lắng động lại trong lúc. Nàng cùng nhị bảo nâng buồn đi vào nhà bếp. Lưu thất thảo cũng đã đem nồi sắt chung mỡ heo hóa giải. Nàng dùng nguông tâm cẩn thận đem xô đùn hí rổ sạch phiết ra tới, đảo tiến chảo dầu chung quấy đều sau, kế tiếp sự tỉnh chính là chờ đợi. Trong lúc này, hồ mãn đem trong nhà phòng dùng để làm đậu hủ nước chắt điểm lấy ra, bởi vì lấy không chuẩn nước chắt xứng ước lượng, sợ hủy hoại một nồi đồ vật nàng đành phải hướng bên trong hơn nữa chút ít nước trong. Đại lượng mãnh liệt hồi ức cản đều ngăn không được quần cuộn mà ra. Đó là thuộc về đời trước sự, nếu không phải hôm nay đại lượng chế tạo đời trước đồ vật, nàng khả năng này bối cũng sẽ không chủ động nhớ tới. Mặt thế trung không thiếu nhân tài, thủ công chế tác đại lượng đồ dùng sinh hoạt, là lại thường thấy bất quá sự, nhậm nay ở trong đó sinh hoạt mấy năm đều sẽ có điều hiểu biết. Hú hổ mãn trong đầu còn trang không thể so đại hình thư viện thiếu các loại tư liệu. Mặt thế trung. Bất luận cái gì văn hiến hoặc có giá trị đồ vật, đều sẽ bị các nàng loại này có được đã gặp qua là không quên được, cường đại tinh thần lực dị năng giả ký lục xuống dưới, để ngừa văn minh thế giới quan trọng tư liệu mất đi. Có rất nhiều tư liệu nàng chỉ xem hiểu mặt chữ ý tứ, mà không hiểu thâm ý nhưng là sơ cao trung trình độ hóa học tri thức, nàng vẫn là hiểu. Liên tỷ như nước chát, ăn mòn tính cực cường thủy, nguyên vật liệu xuất từ với ruộng muối chung lỗ khối, hơn nữa thủy chính là nước chát. nước chất trung đựng lo hóa mạ y cực nóng hạ lấy hoặc là đơn giản hơn nữa nước ấm, liền sẽ phân giải ra axit cờ lỗ hì di tỷ mau xem nhị bảo tú này phát ngốc trung mãn hưng phấn chỉ vào chảo dầu nơi đó mặt đã hơi mỏng động lại một tầng màu vàng dầu trơn hồ mãn xưng nó vì sự xà phòng hóa phản ứng nàng phát ngốc thời gian quá dài đã quên chuẩn bị mặt khác chạy nhanh làm nhị bảo đem phấn mặt lấy lại đây nghiền nát hồ mãn đem kia một tầng động lại Chọn không có chưa từng có nhiều tạp chất thuần tịnh viết ra tới, cùng nghiền tốt phấn mặt quấy ở bên nhau, tính chờ chúng nó động lại sau, đó là xà phòng. Sở dĩ dùng phấn mặt trộn lẫn trong đó, chính là vì dùng phấn mặt nồng đậm mùi hương che giấu dầu chân trung hàm chứa du mùi tanh, đặc biệt là heo mỡ lá, mùi tanh càng trọng, che giấu một chút hiệu quả liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Dùng loại này phản ứng hóa học chế tạo ra tới xà phòng trung hàm kiềm lượng ít, vô luận là rửa mặt vẫn là tắm rửa. Đều sẽ không phá hư ra thịt, sinh hoạt chuẩn bị chi lương phẩm. Làm xong xà phòng sau, trong nổi còn thừa một ít tạo chất cùng phế dịch. Hồ mãn đem trung tầng phế dịch thịnh ra tới đơn đặt ở một cái buồn, dạng tuy rằng có điểm lê thởm, thậm chí vẫn là phân gây mũi, nhưng bên trong chỉ có một ít mỡ heo cùng kiểm tính vật chất. Nếu đổi cá nhân đều sẽ đem này đảo rớt. Một bên lấy đũa rào biện, nàng một bên đem nước chát đảo đi vào, sau đó đem buồn nhi phóng tới nóng bỏng nước ấm. Một bên đun nóng một bên quái Không một lát sau bên trong liền phát sinh phản ứng Bắt đầu dần dần đọc lại Nhìn sáng bóng vật chất Hồ lòng tràn đầy cũng có chút đắc ý Đắc ý tri thức chính là lực lượng Mỡ heo bên trong thêm natri chi xít Được đến xà phòng Lại gia nhập axit cờ lổ hỷ dịp, Cũng chính là nước chát Được đến một loại khác vật chất Sắp ngàn ra vạn hộ chung đều yêu cầu dùng để chiếu sáng đồ vật Đương nhiên Bình thường dân chúng chi gian là dùng không dậy nổi ngọn nến, nhưng nó chế tạo quá trình cùng nguyên vật liệu cũng không hiếm lạ, này phối phương chỉ khống chế ở số ít nhân thủ chung. Cổ đại người là như thế nào chế tạo ra tới, hồ mãn không biết, nhưng nàng chế tạo ra tới sáp, lúc này bên ngoài dần dần ngưng kết sau so, so hiện thế tồn tại ngọn nến càng vì sáng trong. Phẩm chất có thể là thượng thừa. Đương cấp khó dần nổi nhị bảo biết được động lại vật chất chính là sáp thời điểm, trong mắt đều phải trừng thoát khung. Kinh ngạc không ra lời nói tới. Hán biết ngọn nến là dùng dương du cùng như du làm. Nhưng gì thời điểm mỡ heo cũng có thể làm. Vẫn là dùng đơn giản như vậy phương pháp chế tác. Đồng thời, mặc kệ là dương du hoặc như du là quý giá đồ vật. Mỡ heo còn lại là tiện nghi thực. Một cân nhất thuần tịnh mỡ heo cũng liền bảy 8 chục văn. Nồi to còn có nhiều như vậy du. Này đây là phát tài a Ngọn nến cũng là dùng nước chất điểm nha. Lưu thất thảo ngốc người ngốc ngữ. Chậm nửa nhịp não càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngọn nến ai, bình thường đều dùng không dậy nổi, liền như vậy dễ như trở bàn tay làm ra tới, cái này ngoạn ý nhi nếu là lấy đi ra ngoài bàn nói, nhất định giá trị rất nhiều bạc đi. Không đúng, không đúng, không đúng nhị bảo thiếu chút nữa liền tin lưu thất thảo tả từ đầu tới đôi đều loát một lần. hắn bẻ ngón tay, nhiệt du bên trong thêm vôi thủy làm thành xà phòng, xà phòng bên trong hơn nữa nước chất làm thành ngọn nến. Đối, lý giải thực thông thấu, rõ ràng. Nhưng là, nhị bảo không hiểu, đỉnh vẻ mặt cấp bách lòng hiếu học, hắn nhìn hồ mãn, vì cái gì? Phản ứng hóa học sao, còn có thể vì cái gì? Khu hồ mãn đem đầu lưỡi tiêm thượng lăn lộn nói nuốt xuống đi, đẩy ra chống đỡ tầm mắt đệ đệ, cười nói, còn không có xong đâu, chờ toàn bộ làm tốt ta lại cùng ngươi giải thích. Còn không có xong nhị bảo cảm thấy hôm nay tin tức lượng có chút đại. hắn không có biện pháp tiêu hóa thế nhưng còn có nga ha hả hắn chừng lớn mắt nhắm lại miệng lẳng lặng xem chỉ thấy hồ mãn vội vội vàng vàng chạy ra đi phủng về một đại phủng tế đá cội hơn nữa chi đi rồi nhóm lửa lưu thất thảo nhị bảo thuận tay đóng cửa nhớ tới kia cục đá là tháng chạp món đồ chơi đem đá cội rửa sạch sạch sẽ sau hồ mãn cầm căn đũa ngạnh sinh xinh đem tô bự phía dưới thọc cái động nàng này khủng bố lực độ Sau ở trong động gian tắc một cái ngón tay lớn lên sợi bông. Sau đó một tầng một tầng đem đá cội từ đến đại, lại từ lớn đến phô trong chén, nàng đem đáy nổi thừa lưu còn sót lại cha tử đến ở đá cội thượng. Vài thứ kia trải qua phản ứng lúc sau hoàng không lạp kỷ phát ra thanh cười, một chút dùng tiến đá cội chung. Vẫn luôn đợi hồi lâu, nhị bảo đôi mắt đều trừng toan, phát hiện chén cái đáy tắc cái kia sợi bông nhỏ giọt một giọt thủy. Đó là cái gì nhị bảo xoa xoa chua xót đôi mắt, lời nói thật hắn có điểm thất vọng, còn tưởng rằng là cỡ nào ghê gớm đồ vật, tới gần trước hai dạng khác biệt đồ vật mang đến đánh sâu vào quá lớn. Kia nhỏ dọn tới vật chất một dọn, cùng thủy không có gì khác nhau. Có thể làm gì đâu. Đó là cam du. Hô mãn thẳng khởi đau nhức eo, cười vẻ mặt thấy đủ, thiện đà lại đem nổi to cái đáy dư lại cặn vương đá của thượng đảo. Chỉ lo làm thực nghiệm. Rất nhiều phải dùng công cụ cũng chưa tới kịp chuẩn bị, hơn nữa nàng một chốc cũng không nhớ tới phải dùng chút cái gì, liền ít nhất lọc khí cũng chưa chuẩn bị a Nhị bảo theo nàng câu chuyện hỏi, cam du là cái gì? Hô mãn cười cười, ngược lại đem lưu thất thảo hô qua tới, đi dặn dò nàng, lọc mấy thứ này liền giao cho ngươi tới, ta cùng nhị bảo còn có khác việc cần hoàn thành. Lọc sau khi xong ngươi đưa cho ta là được, nhà bếp dư lại này đó cạn, thu thập lên muốn tâm. Đặc biệt là này đó chai lọ vại bình bên trong thủy, làn da không cần trực tiếp đụng vào, đừng cho tháng chạp tiến nhà bếp tới, quy nạp sau khi xong liền giúp ta đưa đến trong phòng đi. Lưu thất thảo vội không ngừng gật đầu, đem ghé vào cửa tháng chạp đuổi đi, có chút tò mò thu thập lên. Hồ mãn cùng nhị bảo còn lại là cầm còn chưa hoàn toàn thành hình xà phòng cùng sáp đi vào phòng thí nghiệm chung. Trong lúc này hồ lão cha đã mau đem một đại bó cây nghĩa dùng thạch ma nghiền thành chất lỏng. Hai người mới vừa đi vào, phát mũi ngửi được cả phòng ngọc nhị. Hồ lao cha chân biên thùng gỗ chung đã có hơn phân nửa thùng cây nĩa nước, bởi vì là thô gia công, bên trong còn có không ít tạp chất. Đến làm đại điểm lọc khí hồ mãn buông đồ vật nửa ngồi xổm thùng gỗ biên hít sâu, ngọt ngào khí vị kích thích nàng miệng lươi sinh tân. Như thế nào làm nhị bảo ánh mắt không nổ ra được. Thằng lăng lăng nhìn còn chưa động lại vật thể. Chế tác thô giáp thực. Bỏ thêm phấn mặt xà phòng có tam đại bắt to, phấn hồng bạch tam cái sắc. Tích tắc liền ở chỉ có một tô bự như vậy nhiều lượng. Không đợi hồ mãn lời nói, hắn quay lại qua thân tới, hai mắt tỏa ánh sáng nói, tổng cộng dùng quá thiếu mỡ heo. Mười cân hồ mãn đỡ đỡ thái dương, thản nhiên cười. Người trước đừng kích động, trong đó tăng thêm phản ứng vật chất tỷ lệ còn có điều lệch lạc, thực nghiệm còn phải nhiều sờ soạn vài lần, xem mặt sau cam du hiệu quả như thế nào đi. Nhị bảo hỏi lại, Cam Du là cái gì? Hồ Lao Cha cũng rốt cuộc ngốc ngốc cắm thượng một câu, các ngươi đây là lại làm cái gì? Cây mía nước cắp hảo, như thế nào làm? Trước không nóng nảy, ngài Lao nghỉ một lát hồ mãn trả lời trước hồ Lao Cha. Sau đối với nhị bảo giải, Cam Du dùng cho dệt, thực phẩm, tạo giấy, kim loại gia công, y y dược, cây thuốc lá từ từ, nó là cái thứ tốt, hơn nữa luyện chế Cam Du phương pháp còn có rất nhiều. chúng ta về sau có thể thử xem khắc pháp dùng xa phòng tàn lưu vật chế tắc vẫn là quá ít kỳ thật cam du sử dụng xa không ngừng tại đây trên đời kỷ lúc đầu nó vẫn là chế tạo thuốc nổ chủ yếu nguyên liệu mặc kệ là công nghiệp phương diện vẫn là tợ lạc đồ trang điểm thực phẩm đều không thể thiếu cam du thân ảnh một hồi giải thích xuống dưới nhị bảo nao đã sớm không đủ sử hắn bị hồ mãn mang chạy thiên hỏi còn có cái gì phương pháp có thể đại lượng chế tắc cam du không đổi trước đêm này đó chuẩn bị cho tốt lại một ngụm ăn không thành cái béo không phải mượn hồ mãn mấy cái gan cũng không dám đối nhị bảo giải thích quá rõ ràng về sau thay đổi một cách vô tri vô giác là được ai nhị bảo lao thất vọng rồi sừng sốt nửa ngày mới lành thực yên tính nói kia tỷ tỷ ngươi dùng cam du làm cái gì hồ mãn trầm ngâm một chút làm nước trái cây rượu trái cây đồ hộp quả giấm đều được cam du tục xương nước ngọn công nghiệp Hóa trang nghiệp phương diện nàng năng lực hữu hạn đành phải ở thực phẩm phương diện hạ công phu. Bất đồng phẩm chất trái cây, đều đựng bất đồng trình độ đơn ninh, mà đơn ninh lại là trái cây trúng khổ, sắp vị nơi phát ra. Cam du có thể phân giải khổ, sắp mùi lạ, tăng tiến nguyên liệu bản thân nồng cùng mùi hương, vẻ ngoài tươi sáng, chua ngọt vừa miệng. Có ý nghĩ như vậy cũng là căn cứ vào trên núi có đại lượng giá quả, bán đi không đỉnh mấy cái tiền, lại ăn không kịp. Nếu là đều làm ra nước trái cây hoặc rượu trái cây quả dấm nói, kia thật là một bút cỡ nào khổng lồ tài phú. Làm buôn bán nhất kiếm tiền liền cái gì? Là lũng đoạn A. Thời đại này có rượu trái cây, nhưng chua sốt lợi hại, ít có người chế tác, nước trái cây quả dấm càng là không ảnh. Hồ mãn phóng Phật nhìn đến nằm kiếm tiền ngày Trước kia ở Sơn Thôn thời điểm nàng không phải không nghĩ tới tránh đồng tiền lớn, nhưng khi đó nàng trên vai còn không có chọn như vậy trọng đánh. Chỉ nghĩ quá ngày, tránh mấy cái tiền là được. Nhưng hiện tại nếu phải làm, liền làm đại. Chúng ta đến hảo hảo tâm sự những việc này nhị bảo lúc này trong đầu có chút loạn, chính thức bởi vì biết mấy thứ này giá trị mới có thể kích động không thể bình tĩnh. hô Mãn cũng đang có ý này, lập tức quyết định nói, buổi tối đem dựa phụ, lưu thợ săn nàng dừng một chút, nói, còn có cha cùng đại ca cũng cùng nhau gọi tới, chúng ta đem chuyện này định ra cái chương trình. Hào nhị bảo xoa tay hầm hè, đang xem hướng xả phòng chờ vật phát hiện này đã nửa đọc lại. hắn hương phấn kéo qua hồ lao cha, đem chính mình này mấy cái canh giờ chung nhìn thấy nghe thấy giảng cấp ra ra nghe. Hồ mãn cười cười, dẫn theo thỉnh cây mía nước thùng gô đi ra ngoài. Đơn giản giảng thuật qua đi. Hồ lao cha thật lâu ở vào khiếp sợ chung, hắn nghiêm túc dặn dò nhị bảo, Ngươi tỷ không nghĩ, ngươi liền đừng hỏi. Nói như vậy không phải lần đầu tiên. Nhị bảo từ hiểu chuyện khởi liền tổng bị như vậy dặn dò. nếu không phải đánh một cái từ trong bụng mẹ ra tới, hắn muốn cho rằng tỷ tỷ sống lâu quá mới bối, nàng biết quá nhiều người khác không biết đồ vận, có được thế nhân không có năng lực. Nhưng có cái gì quan hệ, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đồng lứa đều là, ta biết đến. Nhị bảo đỡ ra ra cánh tay ra tới, liền thấy hồ mãn ở cùng thợ rèn lưu phi lời nói. Nàng nói, lấy chút than thủi, đại không đồng nhất thạch. Nếu có thể đem hai cái đại đàn chứa đầy lượng, còn có tê xa. Đàn cái đấy khoan thành động tìm hai cái vừa lúc không quản tiếp thượng. Này đó thiết phô đều có, Lưu Phi lặp lại một lần liền chạy nhanh đi. Hồ mãn lại vào nhà lục tung tìm vài đông. Đồ vật thực mau liền đưa lại đây, trong đó hai cái đàn cái đấy cắm thanh ống trúc. Hồ mãn đem than tuổi bỏ vào trong nước, giống giặt quần áo dường như tẩy lên, sau đó ở nhị bảo bọn họ nghi hoặc dưới ánh mắt đem than tuổi. Thạch tế sa một tầng tầng mã tiến đàn. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, nàng đây là làm một cái giản dị lọc khí. Chuẩn bị cho tốt lúc sau làm nhị bảo, ra ra bọn họ đứng ở đàn hai bên tú này gắn vào mặt trên vải bông, hồ mãn không chút nào cố sức nhắc tới thùng gỗ, đem cây mía nước huynh đảo đi vào. Vần đục chất lỏng hướng ngã vào vải bông thượng, lưu lại bạch bạch cạn, lậu tiến đàn trung thực mau từ cái đáy hàm tiếp ống trúc giữa dòng ra tới, kia đã là trong vắt chất lỏng. Lọc hai lần lúc sau vị ngọt cây mía nước trở nên sạch sẽ, hồ mãn đưa bọn họ phong tiến mặt khác đại đàn, sau đó dọn tiến nhà bếp, tính trở lên men. Mua trở về hoa tươi còn lại là trước phóng tới ra ra mãi mãi trong phòng dưỡng. lăn lộn xong rồi thiên cũng đen. Bạch thị trở về, liền thấy chính mình thu ở đáy hòm tốt nhất vải đồng bị đạp hư không ra gì, nàng không nghe giải thích, nắm mãn lô thai mắng nàng phá sản. Ngươi nhìn nhìn ngươi đem chính mình trên người siêu ý gì đạp hư thành gì, mới xuyên mấy thủy, còn có phải hay không cái cô nương mọi nhà. Ban đêm bởi vì gia tam nhi phụ hai đều không ở trong thôn, hồ mãn yêu cầu khai hội nghị lùi lại đến ngày hôm sau giữa trưa. Đem đại môn đóng lại, lão hồ ra mấy khẩu, bao gồm gia tam, lùn, lưu thợ săn chờ mười mấy người, ngồi ở trong viện ánh mặt trời dư thừa địa phương nói chuyện hiếm, bạch thị mang theo con dâu lưu thất thảo. Bận lên bận xuống bưng trà đổ nước. Ở đây trừ bỏ thân thích chính là tâm phúc, hồ mãn cũng không bận tâm, đem hôm qua luyện chế ra tới xà phòng, sắp lấy ra tới. Trải qua mười mấy khi tính trí, xà phòng cùng ngọn nến đã đọng lại thành hình. Này tô bự trang chính là cái gì nha lùn dùng tay chọc chọc phấn hồng nhan sắc xà phòng, mùi vị rất hương. Vài người khác đều nhìn qua, nghị luận vài câu, đem ánh mắt đặt ở hồ đầy người thượng. Nhị bảo đi đoan buồn nước trong lại đây. hô mãn ngồi ở ghế cười tủm tìm bắt đầu bán quan bạch thị mỉm cười mà qua dùng con dấu nàng đầu nước trong thực mau đoan lại đây vẫn là từ nhị bảo động thủ đem tô bự trang xà phòng đảo khấu ra tới trang bị phía trước tô bự nội lau một tầng dầu thô đảo ra tới không uổng kính bởi vì là thực nghiệm xả phòng dạng xấu lợi hại cùng tô bự một cái hình dáng đến lấy dao phay cho nó ngay ngắn chia làm nơi nhị bảo xem xét liếc mắt một cái các vị quần chúng tay Phát hiện bọn họ bàn tay đều thô lệ thực. Hắn đem hải nhi bàn tay đại xà phòng đưa cho gia tam. Nga nga, đây là xà phòng đi ra tam nghĩ tới, trước kia ở kháo sơn chân thời điểm hồ mãn liền đem này dính thủy liền trở nên chân trượt đồ vật kêu xà phòng. Kỳ thật còn có cái tên gọi gì, chẳng qua không có xà phòng tinh tế, không có cái này dùng tốt. Hồ mãn đem chậu nước đoan đến trên bàn, nói, đây là tân làm được, bên trong thêm hương liệu. Phối phương cũng bất đồng di vãng. Tính toán lấy đi ra ngoài bán, các ngươi trước thử xem dùng tốt không dùng tốt. Trước kia phối phương phần lớn sử dụng phân cho, làm thô giáp, cũng không có mặc kệ gì che giấu khí vị hương liệu, chỉ cung nhà mình sử dụng, làm một lần có thể sử dụng mấy năm, cũng không có nhiều đã làm. Lần này ngoại hình không ra sao, nhưng là cách làm càng tinh tế. Ngươi làm được đồ vật nào có không tốt ra tam không khẩu khen một câu, liền ở chậu nước thấm ướt đôi tay. Hắn méo xà phòng lao hai hạ liền đánh lên phao phao, tiêu màu trắng tinh tế phao phao ở trên tay xoa động vài cái liền biến thành màu xám, tay văn phùng trung bình nằm tẩy không thoát dơ bẩn không có, rửa sạch một chút, chậu nước thủy đều biến vần đủ. Ra tam nhi một chút liền ngượng ngùng, lật xem tẩy trắng tịnh, còn mang theo mùi hương nhi tay, hắc hắc ngây ngô cười. Hiệu quả không tồi hồ mạn đối chính mình ước lượng sử dụng tỷ lệ rất vừa lòng. Hắn lại làm mặt khác vài người. liên thủ mang mặt một khối đều dùng xà phòng giặt sạch nay hương nị nị xà phòng không tồi đặc biệt là ở mùa đông có như vậy một khối đồ vật cũng không cần cả ngày chống một chương hôi chảo đại cô nương tức phụ nhi khẳng định thích tuổi trẻ khi liền bên ngoài chạy quá buồn sinh ý ra lùn nào đã chuyển đi lên hắn càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự nhi vô lùi mang theo hương phấn ánh mắt nhìn về phía hồ mãn làm mấy thứ này phí tổn bao nhiêu hồ mãn nói 10 cân mỡ heo. 10 cân mỡ heo lùn hỏi lại một câu, không cấm hoàn toàn thất vọng. Dựa theo thị trường, thứ một chút mỡ heo muốn 230 30 văn một cân, thuần túy vô tạp chất yêu cầu 50 văn, nhìn này xà phòng tinh tế trình độ kia 10 cân mỡ heo tính xuống dưới liền yêu cầu 500 văn, phí tổn quá lớn, xà phòng liền tính bán đi cũng tránh không được quá lớn lợi nhuận. Phải biết rằng phủ thành phố cũng có tốt nhất gì, nhân ra bán 100 văn một khối. Này tam đại bát to xả phòng thiết đi thiết đi thấu một khối, nhiều lắm bán, cái sáu bảy trăm văn tiền. Hồ Lao Cha, Bạch Thị, Lưu Thợ săn bọn họ cũng không biết lùn thất vọng từ đâu mà đến, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng lại đem ánh mắt phóng tới hồ đầy người thượng. Ra ra ra đừng có gấp hồ mãn chậm rãi cười, đem một khát chén thuần trắng sắc, hơi mang chút trong suốt sắc tô bự đẩy đến lùn trước mặt. Ra ra ra có biết đây là cái gì? kia tô bự trung vật chất nhan sắc thuần khiết không, còn mang theo sợi bông nghiền. Luôn cẩn thận đoan trang, để sát vào nghe vừa nghe, sờ sờ. Hắn trong giây lát mặt phóng hồng quang, chỉ vào tô bự kêu lên, a, này không phải là, là sắp đi. Không sai hồ mãn cũng nhịn không được lộ ra đắc ý chi sắc. chư bỏ đã sớm kiến thức quá hổ ra người không có gì kinh ngạc ở ngoài, mặt khác mấy cái ngoại lai đều để sát vào tô bự lại sờ lại hỏi. hô mãn dứt khoát lấy ra hỏa chiết đem ngọn nến bật lửa đại chu triều các bá tánh nhất thường dùng vẫn là đèn dầu ngọn đến là những cái đó phú hộ nhóm mới có thể dùng đến khởi đồ vật thị trường thượng nhất thiện nghi chính là pạ ra phảnh chiếu sáng trình độ so đèn dầu sáng một chút hơn nữa yên nhiều mùi vị đại tiếp theo chính là nhất chịu nhà giàu nhóm thích du sáp là dương du cùng ngưu du chế tạo ra tới pháo hoa lượng này giá cả cũng cao Một cây tinh tế ngọn nến liền phải năm 50 văn. Đây cũng là từ mỡ heo làm được hồ mãn khẽ mỉm cười giải thích nói. Nga lùn đôi mắt bóng lưỡng, nhanh chóng tính ra một bút trướng. Này một bát to sáp, như thế nào cũng có thể làm ra 10 căn tới. Ngươi dùng nhiều ít mỡ heo. 10 cân. luôn đặt mông ngồi ở ghế, cảm thấy chính mình cả người cũng chưa lực. duỗi tay chiều hồ mãn phương hướng hư điểm một chút, thở ngắn thăng dài. Đồ vật đều là thứ tốt, pháo hoa lượng. Chính là da sáp lượng quá thấp, ai, ai. Nhị bảo phụt một tiếng cười, chạy nhanh ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt giải thích nói, tỷ tỷ đấu ra ra ra ngoạn nhi đâu, xà phòng cùng sáp tổng cộng dùng 10 cân mỡ heo. Cái gì, là thật vậy trăng da lùn thẳng thắn xuống lưng, nhị bảo khẳng định gật gật đầu sau, hắn nhanh chóng tính ra một bút chướng, chúng ta đem xà phòng khổ người thiết lớn một chút, bán 100 văn một khối, ngọn nến cũng so nhà khác thô thượng như vậy một chút. cũng mua 50 văn, không phá hư đông đảo thương gia thống nhất giá cả đồng thời, chúng ta đổ vật so với bọn hắn nhiều, gì sầu bán không ra đi. Sử dụng nguyên vật liệu 10 cân mỡ heo, tổng cộng hoa đi 500 văn, đoạt được xà phòng thấu đi thấu đi cũng có 8 khối, ngọn đến 10 căn, bán đi có thể được nhất quán khác 300 văn tiền. gia thiên, tịnh tránh 800 văn A. Có một phần lợi, thương nhân cũng sẽ vì này đuổi đi. Chúng chi là này phiên phiên tay là có thể tránh hơn trăm văn lợi nhuận. Cái này làm cho đã làm mấy ngày mua bán lùn thật thật kích động lên. Nghe hắn tính sổ mọi người càng là há to miệng. Tuy rằng nghe được mây mù dày đặc, nhưng là kia chướng là thật thật. Ngày thường nằm ở cửa hàng đồ vật, bọn họ tuy vô dụng quá nhưng cũng nghe người khác quá. Đều là đáng giá ngoạn ý nhi, không nghĩ tới hồ mãn sẽ làm. Lớn như vậy lợi nhuận, còn loại cái gì mà. kia mãn tính toán như thế nào làm lưu thợ săn trong lòng không lùn như vậy kích động, bình tĩnh phân tích nói, đồ vật tuy rằng làm ra tới, nhưng là đến bán ra, yêu cầu người cùng cửa hàng. Mấy thứ này đại phê lượng sinh sản lúc sau mang đi phụ thành, giá cả hơi chút thấp một chút không quan hệ, coi như là vì mở ra nguồn tiêu thụ ít lái tiêu thụ mạnh, hướng các đại tạp hóa cửa hàng bán ra. Hồ mãn đem xả phòng cùng sắp bắt được một bên đi, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình. Phóng tới trên bàn, nàng giải thích nói, cái này là cam du, hiện tại nhị bảo đi đem trong nhà đặt rượu trái cây lấy lại đây. Trong nhà đặt rượu trái cây, vẫn là lần trước thỉnh các thôn người tới dự tiệc khi mua. Sớm tại phía trước cũng đã hướng rượu trái cây chung gia nhập lòng trắng trứng đầy đủ quái, hơn nữa tính chí một suốt đêm, cồn chung tạp chất cùng lòng trắng trứng vôi hóa lắng đọng lại, hơi chút lọc một phen, là có thể được đến thanh triệt chất lỏng. Mà một cái khác yêu cầu tăng thêm quan trọng hóa học vật chất đó là cam du. Cam du điểm sôi so thủy cao, chỉ cần đem cái đựng cam du nước ngọt đun nóng đến bãi đủ, bên trong hơi nước đầy đủ bốc hơi lên rớt, liền có thể được đến thuần chất lượng cam du. Đây là sớm tại ngày hôm qua ban đêm cũng đã làm tốt chuẩn bị công tác. Hồ mãn mở ra bình rượu, dùng đại gáo đem rượu trái cây múc ra tới, chua sót chung, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thơm ngọt hương vị ập vào trước mặt. thời đại này rượu trái cây tuy rằng chưa sót nhưng cũng không phải hoàn toàn vô pháp nhập khẩu chỉ là không như vậy hào hướng thôi nàng lấy một phần trăm tỷ lệ đem cam du cùng rượu trái cây sau pha chế đầy đủ quái, đem này tinh trí Hồ mãn không có lập tức liền bật mí mà là làm mãi mãi ăn cơm mọi người bị nàng thần thần bí bí cử chỉ trêu chọc đến trong lòng ngứa một bữa cơm đều là ở quay chung quanh xả phòng cùng sắp tiến triển Hồ mãn thoải mái hào phóng không có dấu giếm Nàng căn bản không sợ phối phương tiết lộ đi ra ngoài, pha chế tỷ lệ không phải nhậm này nhìn một cái là có thể nắm giữ, liền nàng chính mình đều phải tâm hành sự, tỷ lệ hơi có sai lầm, đồ vật chế ra tới cũng là tản thứ phẩm, đặc biệt là căm du, thật không tốt lậu Ta tính toán ở trong thôn cái một tòa hình nhà xưởng, làm trong thôn những cái đó không có việc gì để làm phụ nữ nhóm ra công xả phòng cùng ngọn đến cho bọn hắn tự hỏi thời gian, hồ mạng uống lên nước miếng. Xúc xúc miệng, nói tiếp, đang ngồi tổng cộng liền chúng ta tam người nhà, ta không đem các ngươi đương người ngoài, hôm nay kêu các ngươi tới mục đích chính là muốn cho các ngươi tham cổ đến nhà xưởng chung. Nhà xưởng chẳng những sẽ sinh sản xà phòng cùng ngọn đến, về sau sinh sản đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Đến nỗi là cái gì, nàng không có minh. Nhưng này cũng đủ để cho nhân tâm động. Ở đây tam trong nhà. Gia Lùn ở trong thôn uy vọng từ vài thập niên trước khởi liền cao cư không giới. Tiếp theo là đại biểu Hồ Gia trong thôn họ khác người lưu thợ săn. Này hai người có thể là Hồ Mãn phụ tá đắc lực. Vô luận đại sự tình đều ly không được hai người hiệp trợ. Đặt mua nhà xưởng cũng là như thế. Vô luận là Hồ Mãn vẫn là nhị bảo đều không thể đem tinh lực toàn bộ đều đầu nhập đến nhà xưởng chung đi. kia nhà xưởng sự tình liền phải có người đi nhọc lòng. Tiện bọn họ là lại thích hợp bất quá. Không thành vấn đề, nhà ta nhập cổ ra lùn thanh âm cất cao, nháy mắt cũng đã ở trong lòng làm quyết định, bởi vì mặc kệ là ngọn đến du hoặc xả phòng đều không lo nguồn tiêu thụ, trăm giảm ngoại chính là phủ thành. Trong thành có rất nhiều trung cao thấp đương tiệm tạp hóa, huống hồ chế tạo ra tới đồ vật so nhà khác còn muốn tinh tế, giá cả lại cùng người khác không có gì bất đồng. Nhân ra có cái gì lý do không cần, còn có một cái chính yếu nguyên nhân chính là đầu nhập phí tổn thấp, trong... thôn muốn là muốn xây nhà, sức người sức của hoa không được mấy cái tiền, nhà xưởng cái hào lúc sau không dùng được bao lâu là có thể hồi buồn, lại còn có có thể kéo trong thôn một đám sức lao động, luôn càng muốn, trong lòng càng nhanh không thể lại. Do hỏi hồ Mãn nói, nhà xưởng ở nơi nào cái, khi nào cái, không bằng một bên cái nhà xưởng, một bên làm xà phòng cùng sáp, trước làm ra một đám đầu đến trong thành đi thử thử thủy. Hồ mãn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía lưu thợ săn. Lưu thợ săn cười cười, ta cũng nhập cổ, như thế nào đều được. Từ khi hắc đã chết lúc sau, hắn đôi rất nhiều chuyện đều không có tình cảm mãnh liệt, tránh bạc phương diện này cũng là như thế. Chưa quên nhà mình ra ra cùng ca ca đệ đệ, hồ mãn cũng dò hỏi bọn họ ý kiến. Toàn nghe ngươi, ngươi làm sao liền làm sao. Hồ lao cha lên tiếng, đem một nhà thái độ đều đại biểu. Chỉ ngồi ở một bên hồ xuyên bị xem nhẹ. mặt mang bất mãn hồ man thực mau đem sự tình gõ định ra tới sư phó đến mang theo hộ vệ đội ở trong thôn hỗ trợ làm sư mẫu ra mặt là được ra ra ra liền mang theo ra mãi mãi vất vả một ít nhà ta bên này liền từ ra ra mãi mãi cùng cha ta ra mặt sáu cá nhân vậy là đủ rồi tạm thời đem chế tác địa phương định ở sư phó ra đợi chút khiến cho nhị bảo đi mua sắm nguyên vật liệu chúng ta ngày mai liền khai công Nàng đem trong thôn một chút sự tình cụ thể hóa nói, học đường nền đã đánh hảo, hai nhóm tiến học sự tình làm trọng, ta đã làm cho bọn họ khởi công, học đường đuổi ở dạy học tiên sinh định ra tới phía trước kiến hảo. Không dùng được mấy ngày khoai lang đỏ trong đất mạ cũng muốn tiến hành cam tài. Kiến tạo nhà xưởng sự tình chỉ có thể sau này đẩy đẩy, trước tăng cường quan trọng tới. Đang ngồi đều cảm nhận được gấp gáp không khí, đi theo gật đầu, không khỏi đem mày nhăn lại. Kỳ thật hôm nay còn có vừa thấy sự tình tưởng thỉnh đại gia hỏa thương lượng. Hồ mãn liếm liếm khô khốc môi, nói tiếp, ở thành lập học đường sự tình thượng các thôn dân cũng đều tỏ vẻ sẽ có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, nhưng không thể không chính là bọn họ năng lực hữu hạn, cũng không thể thêm nhiều ít gói. Nàng tạm dừng một chút, phóng nhãn đi xem mọi người trên mặt như suy tư gì biểu tình, nhẹ nhàng nói, ta tưởng thành lập quỹ hội. Quỹ hội là gì lưu thợ săn đầu một cái phát ra tiếng. Hắn thực thích có tiến tới tâm hải. Hồ mãn đem ánh mắt nhắm ngay cái này mất đi hải phụ thân, chỉ người như lạc sơn ánh chiều tà ôn nu lên. Nàng nói, quý hội, chính là có năng lực người hiến cho tài sản, tới trợ giúp những cái đó nghèo khó gia đình hoặc là hải, làm cho bọn họ có cơm ăn, có cơ hội đi vào học đường. kỳ thật trắng, chính là cộng đồng ra tiền xuất lực xử lý học đường cùng thỉnh tiên sinh. Làm trong thôn hải nhóm có cái tiến học địa phương. Cũng làm làng trên xóm dưới hải có đọc sách cơ hội. Mãn, là không có bạc sao lùn thậm chí hơi hơi trước huynh, một ngữ mệnh trung. Hồ mãn cười rộ lên. Ra ra ra thật là nhìn rõ mọi việc, ta trong tay bạc không nhiều lắm, rất nhiều hạng mục đều còn đang tiến hành chung kiến học đường không ngủng cái gì bạc, chủ yếu là thỉnh tiên sinh. Mãn ngươi yên tâm đem, ta bên kia đã sắp thiêu chế thành công, liền kém hỏa hậu thượng nắm chắc. gia tam vỗ ngực bảo trọng. Không gian nửa tháng là có thể đem xi si măng thiêu chế ra tới, trong đó quy luật hắn đại khái đã sở điều tra rõ, chính là hỏa lực không hảo không chế, thiêu chế ra tới xi si măng không đạt được hồ mãn sở yêu cầu tiêu chuẩn. Thiêu cái gì lùn gió hỏi? Không gì, không gì. Gia Tam lỡ lời phủ nhận, liên tục cấp lao tra nháy mắt ra dấu liền như Gia Tam nhi lúc trước thể như vậy, thiêu chế xi si măng việc này trừ bỏ hắn cùng hồ mãn, lại không người biết hiểu. Đến nỗi những cái đó kỳ bán mình khế công nhân, không phải điếc chính là người cầm, sẽ không biết cũng sẽ không họa không sợ bọn họ để lộ bí mật. Đệ không không không chương. Hồ mãn hiện tại sở tiến hành hạng mục, không có một cái là không kiếm tiền, núi lớn sở muốn tiêu chế gạch đỏ hầm trú ẩn đã thành lập xong, xi măng cũng sắp nghiên cứu chế tạo thành công, còn có nước hoa cũng ở lên men, nhưng này đều yêu cầu thời gian, học đường cùng thỉnh tiên sinh sự tỉnh cũng có thể chờ một chút. Nhưng nàng tưởng nhân cơ hội này, đem quý hội tín niệm truyền lại đi ra ngoài. Mỗi người phụng hiến một chút tình yêu, thế giới này sẽ càng thêm tốt đẹp câu này đường hoàng nói rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Nhưng cái này rất nhiều người sau lưng, cũng có người đem những lời này coi như phụng hiến tinh thần. Hồ Mạn muốn làm sự tình không phải một sớm một chiều chi gian, mà là phải vì Hồ Gia Trang thành lập một cái tín niệm bồi dưỡng một viên tặng người hoa hồng tay lưu dư hương tốt đẹp tâm linh. Cũng càng là vì bồi dưỡng ra một đám chất lượng tốt học, người đọc sách sở dĩ chịu người tôn kính, chính là bởi vì bọn họ phẩm đức cao thượng. Đương nhiên, nay trong đó cũng ít không được đạo đức bại hoại ngụy quân. Nàng hiện tại trong tay nắm có một đêm liền có thể làm cho cả thôn trang người phất nhanh bí phương. giàu có đồng thời nàng cũng hy vọng, sau lưng có bao nhiêu người mắng bọn họ nhà giàu mới nổi, liền có bao nhiêu người tin tưởng vững chắc bọn họ hành vi thường ngày, phẩm đức chân thật đáng tin. Tốt đẹp người càng ngày càng tốt đẹp, từ từng tí phụng hiến bắt đầu. Mấy năm trước, Hồ Mãn cũng tao nộ một người tính vấn đề, đó chính là rất nhiều người đều tiềm trong ý tứ cho rằng ngươi có tiền, ngươi thổ hào, ngươi nên trợ giúp người khác. Vấn đề này một lần làm nàng nghĩ lầm trong thôn tất cả mọi người là bạch nhã lang, thẳng đến thai họa đột kích, mọi người đoàn kết nhất trí. Khi đó nàng mới hiểu được, Nga, dâu có còn xa xa không đủ, còn phải làm cho bọn họ có phẩm cách. có tư tưởng. Nhưng mà quỹ hội thành lập, chính là dùng phụng hiến tinh thần ảnh hưởng đời sau thậm chí quanh thân mọi người. Tới nàng cũng là hao tổn tâm huyết, thành lập quỹ hội sau tài vụ nơi phát ra đều sẽ dùng ở học trên người, thông qua bọn họ miệng chuyển cho những người khác, ảnh hưởng những người khác, truyền bá mỹ danh, này ý nghĩa sâu xa. Chuyện này không cần thương lượng, ta toàn quyền duy trì. Lưu thợ săn cười nhẹ nhàng. Hồ mãn cũng đi theo cười, chúng ta vì không phải tiền. Mà là một loại phụng hiến tinh thần, tạo ý tứ là nhà xưởng tránh tiền lúc sau, nhập cẩu người có thể phân ra một bộ phận tới, dùng ở học đường chung, bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp sự tình chung. Chúng ta mấy cái ra đi đầu, tự nhiên có nhân tâm cảm tình nguyện cùng phong. Chuyện này lúc sau tinh tế thương lượng, không vội tại đây một sớm một chiều. Vậy lúc sau lại thương lượng ra lùn thuận miệng nói tiếp, nói đông nói tây khởi khắc tới. Hội nghị tan lúc sau, đã chiều hôm nặng nghề. Nhị bảo ôm kia đàn bị người quên đi rượu trái cây, đi vào hồ đầy người biên ngồi xuống. Này ngoạn ý ngươi như thế nào không để? Bởi vì quỹ hội sự tình, lao ra ra không đồng ý. Hồ mãn đem vỏ rượu ôm vào trong ngực, đem phong khẩu ra giấy giấy vạch trần. Đối với bình khẩu thật sâu ngửi một ngụm, kia trong bình hương vị đã thay đổi, hơi say mùi rượu nhi chung mang theo thơ ngọt. Ngồi ở một bên hồ lao cha, lấy ra chiếm miệng tẩu hút thuốc. hắn phun ra một ngụm khói đặc, nói Bạc còn không có tránh hạ, ngươi liền muốn cho nhân ra phân, hắn đương nhiên không đồng ý. Tháng chạp, lấy mấy cái chén ra tới. Chính chơi bùn tháng chạp, chúng ta tung tăng liền đi. hô mãn quay đầu, đối với ra ra giải thích, quỹ hội sự tỉnh ta nhất định phải làm, bằng không dần ra liền lại hội diễn biến thành trước kia như vậy, nhà của chúng ta giàu có, chúng ta nên bỏ vốn sở hữu đồ vật. Lao ra đại biểu cho trong thôn một bộ phận người tư tưởng, hắn không đồng ý. Những người đó càng không thương lượng. Cho nên rượu trái cây chuyện này ta không để. Ngón nến cùng xà phòng làm đại nói, tính xuống dưới cũng không tính cực nhỏ lợi, hồ mãn đối đi theo ở chính mình bên người người đã thực đủ ý tứ. Nàng trón váng, mới có thể đem sở hưu át chủ bài đều móc ra tới. Nhắc tới trước kia người trong thôn đem bọn họ đương dê béo tể sự tình, hồ lao cha cũng tràn đầy cảm xúc. Người như vậy một, ta mới chân chính hiểu được, ai. tưởng chuyển biến người khác tư tưởng quá khó khăn Hồ mãn mặt mày bỗng dưng cứng cỏi lên lạnh lùng nói hoàn cảnh chung chuyển biến thời điểm những cái đó không thể thích ứng cũng đến thích ứng có hôm nay cái này cục diện không dễ dàng nhị bảo mày kiếm hơi nhíu khó hiểu nói tỉ tỉ vì trong thôn làm nhiều như vậy sự tình chỉ cần có điểm lương tâm người mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều sẽ thiệt tình tương đãi đi nhị bảo mày kiếm hơi nhíu khó hiểu nói Tỉ tỉ vì trong thôn làm nhiều như vậy sự tình, chỉ cần có điểm lương tâm người mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, đều sẽ thiệt tình tương đãi đi. hô mãn, nguyên nhân chính là vì hiện tại đoàn kết khó được, ta mới càng phải vì về sau làm tính toán, tinh thần mặt cũng muôn trước thời gian đi lên. Quá tốt nhất ngày là mục đích, đem đoàn kết tinh thần kéo dài đi xuống, làm được lợi người vĩnh viễn có mang một viên cảm ơn tâm. Nhị bảo, ta làm việc không phải không cần hồi báo. Hiện tại rất nhiều chuyện đều ở dựa nàng sức của một người chống đỡ, cử cái đơn giản nhất lệ, học đường. Ví dụng phần lớn là lão hồ ra lấy, trong thôn có một nửa nhi thôn dân tỏ vẻ muốn xuất lực, nhưng giống ra lùn một đợt người. Bọn họ có nhất định kinh tế thực lực, lại không muốn cùng hồ mãn cộng đồng gánh vác, tuy rằng cũng nguyện ý xuất lực, nhưng kia đỉnh bao nhiêu. Không phải ai đều có phụng hiến tinh thần, hồ mãn không trách bọn họ, nhưng không cho phép loại này không khí mở rộng. Bọn họ là trong chóng đo chiều gió, đại biểu không phải người nào đó, mà là có một bộ phận người đang xem bọn họ hành vi chuẩn tắc tới làm việc. Muốn đem một thôn trang thống trị hảo, hoàn toàn khống chế, hướng ra lùn những người đó tư tưởng cần thiết cùng hồ mãn độ cao nhất trí. Quỹ hội là một cái thực tốt bắt đầu. Nhưng mà nhị bảo, vẫn là có chút không quá minh bạch. Một cái quỹ hội thật sự có thể làm quanh thân người thay đổi tư tưởng, dựng đứng một loại phụng hiến quan niệm, hắn không quá tin. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần càng ngày càng cường đại, đi theo ủng hộ người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đại tỷ, đại tỷ tháng chạp một tay ôm một đĩa chén đi tới, mặt đỏ phát phát, ta cầm chén lấy lại đây, muốn làm gì nha? Hồn nhiên hài mặt, xua tan hồ mãn lạnh lùng, nàng cười cười cầm chén nhận được trong tay, cách viện kêu bạch thị ra tới. trừ bỏ trên đường xuống sân khấu đại bảo, người trong nhà đều vây quanh ngồi xuống. Hồ mãn tử vò rượu trung đảo ra đạm màu nâu chất lỏng, trước cho tháng chạp. Nếm thử được không uống. Đó là rượu, ngươi sao có thể làm tháng chạp uống bạch thị oán trách một câu, quen một cái xem thường, mắt nhìn tháng chạp một ngẩng cổ nhi, làm. Hu bạch thị chạy nhanh đi lên hỏi nàng, tay không tay. Tháng chạp chép chép miệng, đôi mắt loe sáng dư vị miệng lưỡi ra ngọn, cùng một kia nhật tay, nàng vừa phun đầu lưỡi, nghịch ngầm nói, không tay, hảo ngọn. chính là uống đến trong bụng nóng hầm hập có chút tiêu hoảng ta nếm nếm nhị bảo đã kiềm chế không được tiếp nhận đầy tay chung chén đập vào mặt ngửi được một cổ thanh hương mà nhiệt liệt thơm ngọt, chậm dai uống một ngụm dùng đầu lưỡi đè ở trong cổ họng phẩm vị ngọt nhi nháy mắt tràn ngập khoang miệng nhẹ nhẹ hoạt hoạt một chút khổ sắp đều không có theo hết hầu lăn đến trong bụng có hơi hơi nhiệt lưu chảy hào uống thoải mái từ lao đến thiếu không một cái không thích hồ man cũng thích rượu trái cây so nước trái cây nhiều một cổ hơi say cảm uống lên liền phải thỏa mãn thở dài một chút mới thoải mái nay vẫn là bình thường nhất thị rượu còn có mấy trăm loại trái cây có thể sản xuất thật là thật lớn một bút tài phú ngẫm lại liền vui vẻ a bàng bạc mưa to hạ một suốt đêm dùng cơm sáng không bao lâu lão ra cùng lưu thợ săn liền lần lượt mà đến hôm qua nếu không phải đột nhiên đến mưa to bọn họ đã sớm lại đây Xà phòng cùng ngọn đến sớm một ngày đầu nhập đến chế tạo chung liền sớm một ngày tránh bạc ai cũng không muốn trì hoãn nhưng mà về sau như thế nào chia làm sự tình cũng muốn định ra nhan thoại không có nhiều gia lùn chủ động để chia làm chuyện này mặc kệ là mãn vẫn là các ngươi lão hồ gia đái chúng ta đều đủ nhân nghĩa có vài thập niên giao tình không còn đều là anh em bộ trèo lao lưu càng là mãn sư phó hiện tại chia làm sự tình chúng ta cũng đều không ngượng ngùng xoắn xít Ta có cái chương trình, nghĩ ra được làm mọi người nghe một chút. Hồ mãn cùng hồ Lão cha đều lần lượt gật đầu, ra lùn mới nói tiếp, chia làm sự tình liền một phách tam nửa, ta cùng Lão lưu một người chiếm tam thành, dư lại bốn thành về các ngươi Lão hồ ra. Như vậy được không? Trước làm rõ trắng mấy nhà người quan hệ, sau đó vừa không nguyên vật liệu, cũng không chiếm mà, chỉ chia làm, hắn có thể là đã quên kỹ thuật thành phần là từ hồ mãn cung cấp. Hồ gia hoàn toàn có thể chỉ mang theo kỹ thuật nhập cổ, lại còn có cần thiết chiếm đầu to, dựa theo gia lùn chia hoa hồng phương pháp, ai có hại ai chiếm tiện nghi vừa xem hiểu ngay. Ở ích lợi sử dụng hạ, bất luận cái gì tình cảm hòa thân thích quan hệ đều phải sang bên trạng. Gia lùn là cái mười phần thương nhân, hồ thanh thanh gả đến nhà bọn họ đi hắn cùng lão hồ gia đó là anh em của trèo. Đêm qua cân nhắc một đêm, hắn đến ra tới kết luận chính là nếu là thông gia. xem ở thân thích quan hệ thượng ở ích lợi phương diện như thế nào cũng muốn thiên hướng hắn đến nỗi lưu thợ săn hắn nên chiếm đầu hắc hủy hoại hồ có tài liền tính là vì nhi chỗ tội lưu thợ săn cũng không nên nhiều mớn, lão hồ ra đối hắn xem như tận tình tận nghĩa trong lòng có điểm phổ liền biết nên sao làm nay đây ra lùn ánh mắt đã không có đặt ở lo chính mình hút thuốc túi hồ lao cha trên người cũng không có đặt ở cùng nhị bảo châu đầu ghé thai hồ đầy người thượng mà là đem cười ra vẻ mặt nếp gấp mặt giả, đối với nghiêng mặt bên lưu thợ săn. Một lát thiên tĩnh hoàn cảnh chung không ai lời nói, trường hợp một lần có chút xấu hổ. Lưu thợ săn trầm ổn tiếp thanh nói, nếu là như thế này phân nói, nguyên vật liệu nên từ chúng ta hai nhà nhận đầu. Ta rời gối chỉ dư một cái nữa nhi, ít ngày nữa cũng muốn gả đi ra ngoài, muốn như vậy nhiều chia hoa hồng cũng vô dụng, ta kia tam thành trung phân ra tới một thành cấp mãn. lại phân ra một thành phóng tới quý hội ai ra lùn đầy mặt rung động đứng dậy đi đến ngồi cùng hắn giống nhau cao lưu thợ săn trước mặt giơ tay vô vô bờ vai của hắn lão đệ chớ có bi thương hát tuy rằng đi nhưng là chúng ta lão ca mấy cái đều còn ở tương lai có chuyện gì ngươi ngôn ngữ chớ có như thế nản lòng hắn trong lời nói cấp lưu thợ săn trên người dán không ít nhãn như lão niên tàng nhân chán ngán thất vọng mà đem tiền tài quên tặng đi ra ngoài Làm ra lùn như vậy một, lưu thợ săn hành động cùng phụng hiến không hề quan hệ. Trong cuộc đời bi thống sở dĩ lâu dài tới nay vô pháp tiêu tan, chính là bởi vì có người luôn là lấy quan tâm phương thức không ngừng nhắc tới. Lưu thợ săn trong lòng đau xót, trên mặt lộ ra mỏi mệt, gật gật đầu, hắn một câu cũng không ra. Mãn nhưng đồng ý loại này phân pháp không đợi hồ mãn trả lời, ra lùn lại chậm rãi cười tự tự lời nói, chờ ngươi quý hội thành lập lúc sau. Ra ra ra cũng lấy tránh đến chia hoa hồng bạc tới thấu phân náo nhiệt. Này ném nổi kỹ thuật thật là nhất lưu, nói cái gì đều là ngươi, còn hỏi ta làm gì. Hô long tràn đầy ở phung tảo, sờ sờ chốt mũi, che đậy một chút khinh thường khỏe miệng. Nàng cuối cùng đánh nhịp nói, liền chiếu các ngươi làm. Về sau ta cấp sư phó sư nương dưỡng lao tống trung. Nàng nói rõ chính là đối chia làm sự tình bất mãn, mới ra dưỡng lao tống chúng nói. Lung tức khắc cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, bị tao không nhẹ. Hắn ngược lại nhìn về phía vẻ mặt cảm động lưu thợ săn, chỉ cảm thấy ở đây chỉ có chính mình một cái bị ích lợi sử dụng người. Nếu chia hoa hồng sự tình đã định ra, hồ mãn liền không hề đề, chỉ đem thêm nơi tạm thời định ở lưu thợ săn trong nhà, kế tiếp cụ thể công việc liền giao cho nhị bảo, cùng bọn họ cụ thể thương lượng. Ở miệng thượng làm đơn giản ước định lúc sau. Láo ra cùng lưu thợ săn hai nhà cắt lấy ra 30 lượng bạc, làm giai đoạn trước đầu nhập. Buổi chiều nhị bảo liền mang theo hai người vào phủ thành mua sắm sử dụng đồ vật. Buổi tối, nhị bảo bọn họ mua sắm nguyên vật liệu trở về, cùng tới còn có hồ đại cô, nguyên mùa xuân hai khẩu. Bọn họ là tới đưa phủ thành phô chia hoa hồng, cùng trước mấy tháng giống nhau, như cũ chậm ba bốn thiên. Vừa vào cửa tới, ném xuống hồ lão cha bạch thị chờ trưởng bối. Nguyên mùa xuân bọn họ liền tìm đến hồ mãn tố khổ. Mấy ngày hôm trước ngươi đại cô bệnh đến không xuống giường được, trì hoãn mấy ngày, nguyên bản tưởng ngày hôm qua lại đây, lại hạ như vậy mưa lớn, này không, trì hoãn cho tới hôm nay. Hồ đại cô ở một bên phối hợp hò khan vài tiếng. Vốn định làm cho bọn họ ngồi xuống hồ mãn nghe vậy, đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Nhìn về phía cái kia che miệng cụ tới cụ đi người, chỉ thấy qua tuổi 30 phụ nhân trên mặt trắng non hùng nhuận. Một chút sinh bệnh dạng cũng không. Này hai khẩu mở to này mắt mù lời nói, đều đương người khác theo chân bọn họ giống nhau xuẩn. Nhị bảo sớm tại mấy ngày trước đi phủ thành khi liền cùng viên mùa xuân quá, hai ngày lúc sau cần thiết đem bạc đưa lại đây. Kéo dài tới hôm nay không, vừa vào cửa lại bắt đầu đem này dùng đến rách nát lấy cớ lấy ra tới. Nhị bảo quả thực phải bị khí vui vẻ. Hắn thiết biểu môi nói, nếu đại cô thân như vậy nhược, Về sau liền không cần tổng hướng ở nông thôn chạy, đến thời gian ta sẽ tự làm người lấy bạc. này trăm thí bách linh lấy cớ, lần đầu tiên bị rơi đến á khẩu không trả lời được, nguyên mùa xuân hai khẩu trên mặt biểu tình có thể xưng được với xuất sắc. Miễn cưỡng cười nói, như vậy một tuyệt bút bạc giao cho người ngoài ta sao có thể yên tâm, vẫn là tự mình đưa tới hảo. Đúng vậy, đúng vậy, ta thân cốt hảo đâu. Hai khẩu kẻ sướng người hoa, cũng không ai lý. Nghe dưỡng cùng tam thúc quan hệ không tồi hồ mãn cười như không cười hỏi ra tới lời nói, là nguyên mùa xuân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rốt cuộc ý thức được hồ mãn lần này là sinh khí. Khẩn trương nói, ta rất vội, cũng không thế nào cùng có điền lùi tới. liền sợ bởi vì cùng hồ hữu điền đặc biệt quen thuộc, mà làm hắn đi lấy bạc, hoặc là làm hắn trực tiếp nhúng tay phủ thành phô quản sự quyền. Đối hắn đặng mũi lên mặt hành vi, hồ mãn như thế nào sẽ chịu được? Nang an an ổn ổn ngồi, cười nhạt cười ra tới, nói, đều là người một nhà, ly lại xa khó tránh khỏi mới lạ, về sau khiến cho tam thúc vào phủ thành đi giúp người, đỡ phải ngươi liền đưa chia làm bạc thời gian đều không có. Nguyên mùa xuân lao một phen cái chán thấm ra tới hãn, miễn cương cười vui nói, rất tốt, rất tốt, cứ như vậy cũng có người cùng ta làm bạn, cũng không biết làm có điền đi phủ thành, lao nhị bên kia có bằng lòng hay không. Cái này lão nhị tự nhiên chỉ chính là hồ có thủy. Hắn đây là ở nhắc nhở hồ mãn, đừng quên người trong nhà loạn tượng. Nhị phòng tam phòng người đều an đi sinh ghé vào ở nông thôn còn hảo, nàng nếu là đem một người nhắc tới tới, một người khác bất động, kia chuẩn đến tạc. Nay liên không cần ngươi nhọc lòng. Hồ lòng tràn đầy sớm có tính toán. Nàng không chút nào tú khí ngáp một cái, ý bảo bọn họ có thể cút đi. Nhị phòng cùng tam phòng hồ hữu điển, hồ có thủy. Tựa như bao phủ ở thôn trang thượng hai mảnh mây đen, bọn họ khi thì ỉ vào trưởng bối thân phận đối Hồ Mãn la lên hết xuống, khi thì ở sau lưng đem người bẹp không đáng một đồng. Tưởng từ này hai người trong miệng nghe được một câu có quan hệ Hồ Mãn lời hay. Nam mơ. Sử dụng một câu tục ngữ dùng để hình dung này hai người, đó chính là con cóc bỏ chân mặt, nó không cắn người, ghê tầm người. Hồ Mãn đã sớm tưởng đem này hai người rất xa lộng đi. Đương nhiên này đây thân tình chi gian trợ giúp cái loại này phương pháp, nếu là ngạnh tới lời nói, thế khó xử chỉ có thể là ra ra cùng nãi nãi Trước kia là không có tâm tư sửa trị bọn họ, cũng không có tốt cơ hội, cái này hảo, cơ hội tới. Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng ngày ban đêm liền cùng ra ra nãi nãi thông khí nhi ngày hôm sau bất thời giờ đem hồ có thủy, hồ hữu điển, hai nhà đều kêu lên tới. Nguyên mùa xuân hai khẩu cũng ngủ lại một đêm không đi. Không lớn không trong viện, hoặc ngồi hoặc đứng không người cùng hài, nhưng là tinh tế số xuống dưới, lão hồ gia này một mạch tôn cũng không tươi tốt, hồ xuyên này một mạch đại phòng, hơn nữa tháng chạp chỉ có bốn cái hậu đại. Nhị phòng chỉ có mười tháng cùng quá kế tới ngốc. Sinh nhất chăm chỉ chính là tam phòng, lập hạ là tam phòng con trai cả, cái thứ hai nhi quá kê cho nhị phòng, hiện tại lưu xảo nhi trong bụng còn suy một cái. Đối lập với nhà khác động bất động một phòng liền có 7-8 cái hài tới, lão hồ ra huyết mạch quả thực là đơn bạc. Tại gia đình hội nghị thượng, hồ mãn trước nay đều lựa chọn làm một cái đà điểu. Nàng không ra đầu, ở một bên đùa với mấy cái hài nhi hi hi ha ha cười. Hồ lao cha đang hỏi quá bọn họ các già trong đất hoa màu lúc sau, liền tiến vào đến chính đề. hắn nguy khâm đang ngồi nói, hiện tại ngày cũng quá vững chắc, quăng trên mặt đất bảo thực tránh không giới mấy cái tiền bạc. chánh hạ cũng không đủ ngươi lang thang. Lúc này có hai cọc sự, vừa lúc các ngươi một nhà tuyển một cái, về sau ngày sao quá, toàn xem các ngươi bản thân. Đừng ở đoán giận đại phòng không lôi kéo các ngươi. Lời trong lời ngoài có không ít toán trách, nhưng là trong đó ý tứ cũng biểu đạt rất rõ ràng. Hai phòng người tức khắc mặt lộ vẻ kích động, thúc giục hắn chạy nhanh. Ai? Hồ Lao cha vô cớ thở dài. Nói, một cái là... Mùa xuân phủ thành phố bên kia yêu cầu một người tay, các ngươi nhìn xem ai đi. Hắn lời còn chưa dứt, hồ có thủy liền nhảy dựng lên, mặt đỏ thai hồng vội vàng nói, này còn dùng hỏi sao, đương nhiên là ta đi. Ta đi theo nguyên đại ca hiểu biết chữ nghĩa không, chúng ta thuộc A. Mặc kệ làm chuyện gì đều có ăn ý đúng không, nguyên đại ca. Là cái cầu ba ba, ai ngờ cùng ngươi thuộc, ai phô thiếu nhân thủ. Nguyên mùa xuân ở trong lòng đem lão hồ ra từ trên xuống dưới măng cái máu chó phun đầu. Bị hỏi đến trên đầu, trên mặt hắn ngạnh xả ra cái cười, nói, chính là đâu, ta cùng lao tam càng quen thuộc, hắn tính trầm ổn, người cũng thành thật, thích hợp làm buôn bán. Ai nha, nguyên đại ca, ngươi đúng vậy, ta chính là không cơ hội, nếu là có cơ hội thế nào cũng phải tránh cái ra tải bạc triệu. Hồ có thủy một chút cũng không khiêm tốn lôi kéo nguyên mùa xuân khoát lác. Hồ có thủy nhiều đắc ý, hồ hưu điển sắc mặt liền có bao nhiêu xú. Hắn cũng không có bạch trường kỳ tuổi, ba ba chạy đến hồ lao cha trước mặt chịu cái băng ghế ngồi xuống, hỏi hắn đệ nhị cọc sự là gì. Đồng thị cũng chạy tới bán khổ, trong nhà liền kia vài mẫu đất, trông cậy vào trong đất thu hoạch, nhất định muốn đem chúng ta nương mấy cái đói chết. Cha chồng ngươi cũng biết có điển hắn ăn xài phung phí, mấy năm nay đều là chỉ ra không vào, tại như vậy đi xuống. Chúng ta thế nào cũng phải thượng trên đường cái xin cơm đi không thể. Ngài lão liền đáng thương đáng thương chúng ta, cấp an bài cái hảo việc đi. Một bên cầu người, một bên đem hồ hữu điển tội trạng cái biến. Hồ hữu điển cũng không dám như thế nào tích, chỉ ngầm hung hăng chừng mắt nhìn đồng thị vài lần, tiếp theo lại bán khổ. Được rồi, được rồi hồ lao cha đặc biệt phiền, biết chính mình không biết cố gắng, sớm làm gì đi, đem phân tới tay về điểm này bạc đều bại hết. Ta xem ngươi còn phải sắt cái gì. Khó được có cơ hội giáo huấn nhi, hồ lao cha lên không để yên. Bạch thị chiếu này hắn sau heo thọc vài cái mới xem như xong. Đệ nhị cọc sự, chính là vẫn là lưu tại trong thôn gieo trồng cây ăn quả. Hồ lao cha giải thích nói, chính là ba năm trước đây mãn ở trong núi loại có thể tiếp vài loại quả thụ. Các ngươi nếu là ai loại, cũng chỉ gieo trồng cây giống, loại thành về sau ra bên ngoài buôn bán. Đây cũng là một cọc hảo mua bán, giai đoạn trước đầu nhập một đám cây ăn quả mạn, quá cái 3 năm 2 năm là có thể nhìn thấy lợi nhuận. Ở đây trong lòng đều bay nhanh mà tính ra một bức trướng. Đi vào phủ thành phô kia một cái khẳng định là đi làm quản sự bệnh Minliển sinh ý hỏa bạo đã sớm làm người đỏ mắt, như vậy quý giá dược phẩm không phải ai đều có thể mua được, chỉ là bài hào liền không biết bài đến năm nào tháng nào. Phô quản sự một tháng liền có hai lượng tiền bạc. lại tham ô nhận hối lộ một chút một tháng như thế nào cũng có ba bốn hai bạc lại còn có phong cảnh mà loại cây ăn quả đâu giai đoạn trước yêu cầu đầu nhập một bộ phận bạc muốn mua mạ đất mướn người mất chết mệnh xuống không còn phải chờ tới cây ăn quả chiết cây thành công hai đến ba năm nội chi ra không tiến nhưng có một cái chỗ tốt này cây ăn quả chiết cây kỹ thuật là lũng đoạn chờ đến nảy mầm hết sức không sợ tránh không đến bạc Một bên là vẻ vang, lập tức là có thể bắt được bạc, một bên nhi là trong đất bảo thực, an an ổn ổn làm thượng mấy năm là có thể sống vô vị. Thuyền cai kia Không riêng gì hồ hữu điển do dự không trước, hồ có thủy cũng không nốc, có kỹ thuật có thể ăn đồng lửa, đi trong thành lại có thể lập tức quá thượng làm người đỏ mắt hảo ngày. Liên nguyên mùa xuân đều đỏ mắt. Hắn cân nhắc một chút, ghé vào hồ có thủy bên thai nói thầm nói, ngươi theo ta đi trong thành. hồ mãn lại phải làm mua bán nàng liền không phải một cái an cư sĩ nữ nhân về sau tổng muốn lăn lộn còn sợ không chúng ta nước luộc bị hắn một mê hoặc hồ có thủy trong lòng đã sớm ai thiên bình càng thêm có khuynh hướng đi phủ thành ta đi phủ thành hắn đem trong lòng suy nghĩ lớn tiếng ra tới gieo trồng cây ăn quả loại này bí kỹ có thể đương đồ ra truyền ta làm đệ đệ lần này là một hồi nhị ca ta đi phủ thành một tháng có thể lấy điểm nhi tiền bạc ta liền cảm thấy mỹ mãn Hắn nhanh như vậy liền làm ra quyết định, hồ hữu điển trong lòng sao có thể không nói thầm, cũng tranh nhau muốn đi phụ thành. Vài người lại nói nhau nhau lên. Đồng thị ném ra tưởng cùng nàng lôi kéo lưu xảo nhi, túng tranh luận không thôi hồ hữu điển đi một bên kể thai nói nhỏ. Ngươi nếu là đồng ý từ ta tới gieo trồng cây ăn quả, ta liền nhả ra làm ngươi cưới cái tiện nhân vào cửa. Thật sự hồ hữu điển quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Cái này không để trứng lão nương nhóm nháo muốn tự sát sự tình, như thế nào liền dễ dàng nhả ra, nga, nàng, cây ăn quả từ nàng loại, kia còn không phải chính mình. Thật sự đồng thị cắn sau răng cấm lập lại, chỉ cần ngươi đem gieo trồng cây ăn quả sự tình ôm xuống dưới, về sau ngươi muốn làm gì ta đều mặc kệ. Hành, ngươi đừng đổi ý. Tự đem đại phòng nhị phòng lộ an bài hảo lúc sau, bọn họ thực mau liền hành động lên. Hô có thủy rượu già rắc trẻ. Ở trong thôn tìm mấy cái trắng hán, xử mấy cái tiền nhi, làm cho bọn họ dùng xe ngửa quản gia sự hành lý đẩy đến phủ thành đi. Sắp chia tay phía trước, hồ mãn đem hắn đơn độc gọi vào một bên, cố ý công đạo, trước kia đủ loại chất nữ xác thật có làm được không tốt địa phương, nhưng chúng ta tóm lại là người một nhà. Lần này cố ý cho ngươi đi phủ thành là ta cùng ra ra thương lượng tốt kết quả, ngươi cũng biết nguyên mùa xuân tham ô nhiều ít, chuyến này mục đích chính là giám thị hắn. Mau chóng thay thế hắn ở sở gia phô địa vị, hắn tóm lại là người ngoài, ta nhất tin tưởng vẫn là tam thúc. Một nửa thật một nửa giả nói, cũng nghe đến hổ hữu điển nhiệt huyết sôi trào. Ngươi thật sự muốn cho ta thay thế hắn. Lời nói thật, hắn có điểm không quá tin tưởng chính mình, rốt cuộc chữ to chỉ thức một cái soạn, thật sự có thể thay thế có thể gậy bản tính sẽ tính sổ nguyên mùa xuân sao. Một ngày nào đó có thể hồ mãn nhấp miệng khẽ cười nói. Tam thúc cũng nên biết ta là cái gì tính tình, Bị cảnh cáo. Hồ có thủy sắc mặt bỗng dưng liền khó coi, ngạnh này một khuôn mặt gật đầu nói, ta cũng sẽ không giống nguyên mùa xuân như vậy đem chia hoa hồng bạc chậm lại mấy ngày còn không tiến tới, ở điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ân, chờ tam thúc tin tức tốt. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, hồ có thủy rời đi vốn chính là chuyện tốt, nhất không tha cũng chính là tha thiết dặn dò bạch thị, cùng hát mặt im lặng không nói hồ lao cha. Tam phòng một nhà cao hưng đến không được, gấp không chờ nổi liền đi rồi. Đứng ở cửa thôn đưa tiễn bạch thị khó tránh khỏi mắng vài câu bạch nhã lang. Hồ hữu điền bên kia đó là tìm người gom đất, kiến vườn trái cây. Phạm vi chăm dặm thổ địa san bằng nhất thích hợp trồng trọt mua thổ địa khó khăn có thể nghĩ, lan lộn hồi lâu. Phương ở cách vách thôn, nhất bên cạnh địa phương định ra, này đó là lời phía sau. Chỉ đem nhị phòng tam phòng tất cả đều đuổi đi lúc sau. Hồ mãn liền mang theo nhị bảo, ra ra bọn họ, khẩn trương mà đầu nhập đến khoai lang đỏ cắt chi cấy mạ đi lên. Lúc này đã đến tháng năm đế, khoai lang đỏ trồng trọt gần 25 thiên. Trong lúc tới thượng phì nhiều đạt mấy mươi lần, dùng đều là tốt nhất phì, trên mặt đất trở ương đạt tới 15 mễ, đã có thể tiến hành cấy mạ. Thuộc về hồ gia trang tảng lớn thổ địa, còn có mấy chục mẫu đất là trần trụi, không có trồng trọt bất luận cái gì cây nông nghiệp. Chúng nó chuyên vì khoai lang đỏ mà chuẩn bị. Hồ mãn chờ đợi ngày này đã chờ đến lâu lắm, đầu một ngày buổi tối cũng đã làm người từng nhà đi thông chi những cái đó còn trần trụi thổ địa các chủ nhân. Nhận được thông chi mọi người cũng khát vọng ngày này đã lâu, nhìn nhà người khác hoa màu từng ngày lớn mạnh, bọn họ trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Nhưng khoai lang đỏ miêu miêu kiều quý, xuân khoai di tải thời gian tốt nhất đặt ở mặt trời lặn trước. Lúc này từng nhà ăn buổi trưa cơm. mang theo kéo cùng cái sọt mà đến. Đen nghìn nghịp, tới một đoàn người, trong thôn không có việc gì cơ hồ đều lại đây, bọn họ chưa bao giờ ở người khác trong miệng nghe qua khoai lang đỏ, lúc này đều là tới xem náo nhiệt hỗ trợ. Hồ mãn cùng nhị bảo hai người cầm sách đối người danh sách điểm một lần, người đều đến đông đủ lúc sau, hồ mãn cũng không vô nghĩa, trực tiếp cầm cắt làm làm mẫu. Nàng ngồi xổm trên mặt đất không nhẹ không nặng rắt lấy thật dài, che kín la xanh dây đằng. Tay phải cầm cắt, răng, rác, cắt xuống một chi có 5 cái phân nhánh, mười mấy phiến lá ngắn ngủn dây đằng. Này một cắt xuống đi, rất nhiều người tâm đều đi theo run lên. Ở đây tin nàng tà cũng chỉ có mười mấy người thôi, này dây đằng cắt xuống tới cắm đến trong đất, thật sự là có thể sống. Dù sao đều đã đợi lâu như vậy, thử xem thì đã sao. Đều là làm ruộng người thạo nghề tay, không cần hồ mãn nhiều, nhìn xem cắt xuống tới vụn vặt liền biết như thế nào làm. Đem thành nhân nửa chiều dài cánh tay mạ cắt xuống tới lúc sau, san bằng nhẹ nhàng đặt ở cái sọn. Một người phụ trách một cây dây đằng, một mẫu cũng chạm không dưới bao nhiêu người, hơn một canh giờ công phu, liền đem vài mẫu đất mạ tất cả đều cắt xuống tới. Cắm loại mạ thổ địa sớm tại phía trước cũng đã một luống một luống dùng trộn lẫn phì thổ luống hảo, kế tiếp chính là cấy mạ miêu. Rất đơn giản, tài miêu xuống một bộ phận tam thiết, thổ ngoại lưu tam đến bốn phiến diệp, Nếu là song miêu một khối tài nhập cần thiết đại nhất trí. Tài miêu khi chọn dùng trình độ cắm pháp, chính là đem miêu cơ bộ Phật hai đặt ở 335 cm dưới thiện thổ tầng, không dễ quá thâm. Chờ đến thu hoạch thời tiết, kết khoai cơ bản nhất trí, các tiết đều có thể mọc dễ kết khoai, nhiều mà đều. Nhưng bởi vì khoai lang đỏ mạ số lượng hữu hạn, Hồ Man yêu cầu bọn họ đa số sử dụng đơn miêu gieo hạt. Khoai lang đỏ sinh trưởng yêu cầu ổn định nhiệt độ không khí. cho nên muốn đuổi ở thái dương ngả về tây độ ấm không cao không thấp thời điểm hạ cấy mạ một cái thích hợp nhiệt độ không khí có thể bảo đảm khoai lang đỏ giảm lượng bảo trì ở một phần trăm tả hữu chỉ cần nắm giữ thiên tài đè nén tưới nước thế mà bị lấp này bốn cái yếu điểm là có thể thực tốt hoàn thành gieo giống đuổi ở mặt trời xuống núi phía trước chân chùi thổ địa thượng đều thưa thất mà tài thượng khoai lang đỏ miêu dự lưu năm mẫu đất còn có nửa nhi là chỗ trống Bởi vì có hứa hẹn trước đây, khoai lang đỏ gieo trồng sau khi thành công hồ mãn bảo đảm ra bên ngoài tiêu, không thành công. Nàng bồi tiền. Nay đây dư lại hơn 20 mẫu đất, nàng mỗi hộ bồi thường một lượng bạc, may mà năm nay công lương đã miễn thuế, không cần lại thêm vào thâm hộ tiền. Cứ việc như thế, hồ mãn vẫn là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoai lang đỏ sự tình cuối cùng là hạ màn, chỉ cần nửa tháng thượng một lần vì, kế tiếp cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nàng cũng sẽ không xứng nông dược, chỉ có thể cầu những cái đó côn trùng có hại miệng hạ lưu tình. Cấy mạ trồng trọt đi xuống khoai lang đỏ cũng quả nhiên không có làm người thất vọng, cách hai ngày lại lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Mọi người đối cấy mạ loại này kỹ thuật lần đầu thật sâu cảm nhận được chấn động, hồ mãn danh khí nhất thời truyền khắp làng trên sóng dưới, rất nhiều người đều chạy tới dò hỏi cấy mạ sự tình. Loại này việc vụn vặt sự tình tất cả đều đẩy cho nhị bảo đi làm. Hồ mãn đem chính mình dấn thân vào đến xây dựng chung đi. Nàng một người cũng không mang, thừa dịp thiên không lượng hướng trong núi đi. Mấy ngày trước liền truyền tin trong núi hầm trú ẩn đã cái hảo, liền chờ nàng xem xét xong lúc sau đầu nhập sinh sản. Mùa xuân sáng sớm còn có hơi hơi khí lạnh, ở trong bất chi bất giác cây cối đã phủ thêm một tầng màu xanh lục áo ngoài, các loại ở nông thôn chim chóc ở trên đầu cảnh chi chi cha nên đón hướng đưa, hà khôi phục róc rách nước chảy thành. Hết thể đều tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, nhưng để cho người vui mừng vẫn là ngoài ruộng xanh mượt mạn. Hồ mãn khó được làm chính mình chấm lại, hành đầu ở ở nông thôn trên đường, hô hấp này xương sớm cùng cỏ xanh mùi vị không khí. Trong lòng còn có hy vọng, xem hết thể đều là như vậy tự nhiên tốt đẹp. Chạy dài không dứt núi lớn không có thẳng cắm tận trời hiểm trở, ở hồ mãn dưới chân càng là như giống trên đất bằng, nàng không có tâm tình thưởng thức sơn gian tự nhiên cảnh đẹp, thấy trong núi không người liền một đường chạy như điên, đi vào một mảnh vội vàng mà xuống dấy. Chiêu sân núi hạ nhìn lại, sớm đã có người ở trong đó bận rộn. Cách đó không xa có một mảnh không thâm không cạn lệnh ngòi, một cây vai cổ cây liếu thả câu ở bên cạnh, Hà Nội còn có nằm mấy chỉ vị hoang. Nhất đang chú ý chính là kia tòa hình chữ nhật lò gạch, nhìn ra có hơn 40 mệ trưởng, khoan hơn 20 mệ, lò gạch phía trên thường thường, chỉ đứng thẳng hai cái dùng gạch xây thành thuốc phiền ống. Lò gạch hoa ở sườn núi hạ rắc cùng lạch ngòi tương vọng, quanh thân chất đầy màu đỏ thổ. Chung quanh di tài thủ còn không có trưởng thành đến che đậy tác dụng, này đây hiện tại liếc mắt một cái liền có thể vọng biến toàn cảnh. Từ tuyển chỉ đến kiến thành, hồ mãn chỉ ghé qua hai lần. Kiến thành lò gạch cùng nàng tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng vẻ ngoài thượng bất đồng có cái gì quan hệ, nàng muốn chính là thành phẩm. Đi xuống độ dốc rất đại, mãn đi tới đi tới liền chạy lên. Sở dĩ lựa chọn như thế không có phương tiện địa phương, là bởi vì trong núi thật sự không có thích hợp hầm trú ẩn chỗ ngồi, đã không thể ly quanh thân thôn trang thân cận quá, lại không thể thâm nhập núi lớn, cuối cùng tuyển ở chỗ này cũng là đúng là bất đắc dĩ. Hồ man mới vừa đến sân núi Hạ, liền có người đem nàng đã đến nói cho nơi này quản sự người, Lao Vương. Lao Vương đỉnh một trương có người thiếu hắn tiền không còn mặt già tiếp đãi Hồ Mãn. Từ trong thôn vận tới gạch xanh không đủ xử kia tòa hầm trú ẩn dùng bên trong gạch chính là ta thiêu. Lao vương chỉ vào đôi quả nhiên một cái hầm chú ẩn nói. Đi xem. Hồ mãn đi vào hầm trú ẩn, đập vào mặt cảm nhận được một cổ khí lạnh, nàng ngước mắt nhìn lại, trường mi cao gầy, kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Cách ngôn bụng đại diêu môn khoan, nhất định ra hảo gạch. Lao vương sở đốc tạo lò gạch tương đương ăn khớp này một đặc sắc. Chỉ thấy toàn bộ hầm trú ẩn thành vòng tròn, bên trong một kiểu than chỉ sắc gạch. Lò gạch có hai loại, một loại là luân diêu, một loại khác là đường hầm diêu. Lúc này này tòa đó là luân diêu, chính là thường thấy, có rất cao thuốc phiệt ống. Luân diêu diêu thất là vòng tròn, bốn phía chờ cự khai có bao nhiêu cái môn, có thể cho rằng là từ nhiều cho nhau liên thông diêu thất cấu thành, nhiều diêu thất xài chung chung bộ một cái ống khói. Luân diêu đốt lửa sau, ngọn lửa từ một cái diêu thất đốt tới một cái khác diêu thất, ở vòng tròn diêu thất gian lưu động. ở ngọn lửa qua đi, gạch liền thiêu hảo, đưa phong hạ nhiệt độ sau, có thể lấy ra thiêu tốt gạch, ra diêu, lại mã nhập đái thiêu gạch phi, chờ đợi tiếp theo cái ngọn lửa thiêu lại đây, như thế tuần hoàn thiêu chế. một cái luân diêu căn cứ môn nhiều ít, tức diêu thất nhiều ít, có thể có một đến ba cái không đợi ngọn lửa, giống nhau không thể vượt qua ba cái ngọn lửa, nếu không liền không hảo khống chế thiêu chế tốc độ cân đối. luân diêu nhiên liệu chủ yếu dựa gạch phi nội trộn lẫn nhập than đa phấn. Đồng thời ở diêu trên đỉnh khai có thêm than đá khẩu, ở thiêu đốt khi có thể thông qua đỉnh chốt thêm than đá cung cấp thêm vào nhiên liệu. Cũng có gạch phi nội không thêm than đá, hoàn toàn dựa diêu đỉnh thêm than đá cập nùng khi dự thêm nhiên liệu thiêu chế. Luân diêu nhiệt hiệu suất rất cao. Hồ mãn đời trước sống lâu kiến thức cũng nhiều, nàng khi còn nhỏ ở ở nông thôn hai đầu bờ ruộng lớn lên, không thiếu toàn hầm trú ẩn, thường thường còn có thể gặp phải giã huyên ương. Đối với lò gạch hiểu biết đó là không ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy. Nay một đời nàng nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy lò gạch, rốt cuộc cổ đại gạch vẫn là về quan phủ quản chế. Lao vương sở kiến tạo lò gạch cùng nàng sở quen thuộc không sai biệt lắm, đều là luân diêu thời gian cấp bách, hầm chú ẩn bên trong có chút hẹp hỏi, tiến diêu thất muốn túi đầu không lưng. Kiến tạo khi nàng toàn quyền buông tay tùy ý Lao vương làm, lúc này cũng là vạn phần vừa lòng. Hồ mãn hôm nay lại đây chính là nghiệm thu thành quả, nhân tiện an ủi ở trong núi đãi tiến hai tháng mọi người. Ra hầm chú ẩn nàng liền đem mọi người tập hợp đến cùng nhau, cười ha hả lớn tiếng nói, vất vả mọi người, nay cái tưởng thưởng các vị, đợi chút chúng ta liền nghỉ, hồi thôn nhận người, tới cấp các ngươi làm việc. Nàng lời còn chưa dứt, mười mấy ở chỗ này đãi hơn hai tháng hộ vệ đội hán nhóm liền đều hưng phấn lên. Ai nha, rốt cuộc có thể đi trở về. Này chim không thèm đi ở địa phương, nhưng các bọn em quặn cu ẻ hỏng rồi. Phát gì tưởng thưởng. Từ vào tân thôn khiến cho những người này vào núi chặt cây thiêu than tuổi. lúc này lại kiến lò gạch, hồ mãn thâm giác chính mình càng ngày càng chu bái bì, chạy nhanh ra tiếng nói, ta cho các ngươi phát bạc được không. Nàng đem bên hông treo bố túi tiền tốn xuống dưới, làm cho bọn họ xếp hàng, cái cỏ ẩm ý gian toàn bộ núi rừng đều nhân bọn họ mà náo nhiệt lên. Đây là lão vương hồ mãn không chút nào đau lòng đem hai cái nén bạc phóng tới lao vương thô giáp đại trưởng trung. Kia nén bạc một cái năm lượng, hai cái chính là lao vương hơn nửa năm tiền công. Nặng chiếu đại nén bạc một phóng tới trong tay liền cảm giác được trọng lượng, lao vương chừng lớn mắt ngẩng đầu nhìn về phía hồ mãn. Nàng cười tùng tịm, cầm đi, ngươi nên được. Lời nói thật, lao vương thiêu đồng lứa lò gạch, cũng không đến quá vài lần tiền thưởng, nhưng hắn cũng không quá hiếm lạ này hai tiền. Mà là thưởng thức hồ mãn xử sự, sự thái độ, có thể nhìn ra được tới nàng hiểu lò gạch, nhưng từ đầu đến cuối không khoa tay múa chân, giao cho hắn, liền hoàn toàn tín nhiệm, cũng không định ra bán mình khế, nàng sẽ không sợ chính mình nửa đường lựa chọn. Lúc này lại lớn như vậy bút tích cấp thường bạc, kịch hắn biết, nha đầu này cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn giàu có, từ sinh hoạt hàng ngày chung có thể nhìn ra tới nàng cũng là quỷ nghèo một cái, nhưng chính là dám đánh dám làm. Làm người không bội phục đều không được Hồ mãn đối có tay nghề thợ thủ công hào phóng Đối hộ vệ đội mọi người cũng không khí Mỗi người hai lượng bạc vụn Là bọn họ bốn tháng tiền công Phát bạc nhân cách ngoại Mỹ nhà Miệng ngọt người đem hồ mãn cái này lão bản khen thành một đóa hoa Phát xong bạc lúc sau đem hầm chú ẩn phụ cận Đơn giản thu thập một chút Làm tạp sống mọi người liền rời núi hồi thôn Hồ mãn cho bọn hắn thả hai ngày giả Hơn nữa định ra quy củ Về sau năm ngày nghỉ ngơi một ngày. Nay phiến lò gạch chàng hạ liền chỉ còn lại có Hồ Mãn cùng Lao Vương hai người. Hai người ở bờ sông tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, nhìn kia mấy chỉ ở bờ sông thượng chơi đùa du chơi vị hoang, Hồ Mãn theo bản năng liếm liếm miệng. Nàng thật sự cảm giác được chính mình muốn dinh dưỡng bất lương, thấy ăn đều cảm thấy đói. Kéo về chạy thiên tâm tư, nàng trở lại chuyện chính, than đá bên kia đã liên hệ hảo, tùy thời nhưng dĩ vãng trong núi vượn. Yêu cầu xe ngựa, xe cút kít, gạch mục, cũng đều không sai biệt lắm chuẩn bị hoàn công, lò gạch bên này còn kém cái gì. Sai người lao vương đếm trên đầu ngón tay tính lên, lò gạch nội chỉ cần ta mang theo hai cái đồ đệ là được, chủ yếu dùng người là đào bùn, cùng bùn, đánh gạch mục, vận chuyển. Một riêu có thể thiêu chế 4 năm nghìn khối gạch, ngày đêm không ngừng, ít nhất cũng muốn 5-60 người. Hắn dừng một chút, đem ánh mắt liếc xéo thiếu nữ, lạnh lạnh nhắc nhở nói, Ở không có quan phủ phê chuẩn tiền đề hạ, ta là không dám khởi công, tư tạo lò gạch thiêu chế gạch sành bán ra, đây chính là muốn chém đầu tội. Ha ha ha hồ mãn tùy ý mà cười, quay đầu cùng chi đối diện, thanh âm lại nhẹ lại mau nói, trong thôn mấy trăm khẩu người đều hệ ở ta trên người, ta sẽ không lấy bọn họ nói giỡn. Lao vương, ngươi cũng không cần sợ, không có được đến quan phủ phê chuẩn, ngươi sở thiêu chế gạch sẽ không rời đi núi lớn một bước. Nàng trong ánh mắt lộ ra một loại cẩn thận, một loại ôn nhu cùng một loại nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt gì đó nghiêm túc. Lao vương ngực dần dần phát khẩn, vô ý thức đem đầu nhẹ điểm vài cái. Hồ mãn cười nhạt đem ánh mắt rời đi, ta hồi thôn đem nhân thủ cùng sở cần công cụ chuẩn bị tốt cho ngươi đưa lại đây. Này cuối tháng liền khởi công, thiêu chế một đám gạch đỏ làm hàng mẫu. Lao vương cân nhắc hỏi, gạch đỏ rốt cuộc như thế nào thiêu chế, cùng gạch xanh chỉ có nhan sắc thượng bất đồng sao. Hắn hơn phân nửa bối đều hôn với lò gạch nội, cũng nghe có người thao tác sai lầm thiêu đến ra màu đỏ gạch, vậy giống như ba đầu, cùng gạch xanh độ cứng không thể so sánh. Chẳng lẽ gạch xanh cùng gạch đỏ nhan sắc bất đồng quyết định bởi với bùn đất trung tăng thêm? Đúng vậy Hồ Mãn gật đầu nói, chúng nói nhan sắc bất đồng, nhưng bình tĩnh mà xem xét vẫn là gạch xanh tinh chất càng thêm cứng rắn. Nhưng là nó tương đối với gạch xanh chế tác đơn giản. Ngàn năm sau... Mọi người sở dĩ đại lượng sử dụng gạch đỏ nguyên nhân, cũng là vì nó giá cả tương đối với gạch xanh tiện nghi 2 đến gấp 3. Nhưng này cũng không đại biểu gạch đỏ chất lượng có vấn đề, là đồ vật đều có một cái chất lượng chính tự. kia muốn như thế nào thiêu chế lao vương tâm sớm tại lần đầu tiên từ nàng trong miệng nghe được gạch đỏ cũng đã bị cao cao điếu khởi, điếu vài tháng, lúc này lòng hiếu học vọng quả thực muốn dâng lên mà ra, một trương mặt già đều ở phong sáng giỏi. Hô Mãn cũng không hề cất giấu, sướng nhiên nói, gạch mục tiêu thâu sau, hướng riêu chung không ngừng suối thủy, thủy bốc hơi lên sau, sẽ ngăn cản không khí lưu thông, chờ nhiệt độ không khí hoàn toàn ráng xuống lúc sau gạch xanh tiêu chế thành. Có phải thế không? Ở lò gạch ngốc quá mấy năm người đều sẽ hiểu biết tiêu chế quá trình, nhưng mà nàng cái này hơn 10 tuổi cô nương như thế nào khi lò gạch đãi quá, lại còn có biết đến như vậy rõ ràng. Lao vương thật sâu nghi hoặc. Nhưng cũng không tiện nắm dò hỏi, gật đầu khẳng định nàng lời nói. Hồ Man nói tiếp, thiêu chế gạch đỏ quá trình càng thêm đơn giản, chỉ cần sinh sản gạch khi dùng lửa lớn đem gạch mục trong ngoài thiêu thấu, sau đó tắt lửa, sử diêu cùng gạch tự nhiên làm lạnh liền đơn giản như vậy lao vương chừng lớn hai con mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Như vậy đơn giản phương pháp thiêu ra tới gạch thật sự có thể sử dụng, chất lượng tốt gạch xanh nhưng bảo trăm năm không bị phong hóa. Chính là bởi vì lặp đi lặp lại thiêu chế, không biết lãng phí nhiều ít than đá nhân lực công lực. Hồ mãn, đúng vậy. Tuy rằng chất lượng thượng không bằng gạch xanh, nhưng là dùng cái 2-30 năm không thành vấn đề. Nay trong đó đề cập đến một cái phản ứng hóa học vấn đề, là nàng vô pháp giải thích. Tự nhiên làm lạnh diêu trùng, không khí lưu thông, dưỡng khí sung túc, hình thành một cái tốt đẹp oxy hóa không khí, xử gạch mục trung thiết nguyên tố bị oxy hóa thành nhị oxy hóa thiết. Bởi vì nhị oxy hóa thiết là màu đỏ, cho nên thiêu chế ra tới gạch cũng sẽ chỉnh màu đỏ. Nguyên lý liền đơn giản như vậy. Không thể không, cổ đại Lao Tổ Tông nhóm thật là thật sự. Gạch đỏ không phải không ai thiêu chế ra tới, mà là không ai dùng. Bọn họ ghét bỏ chất lượng không tốt, ngược lại lựa chọn thiêu chế quá trình kéo dài gấp ba gạch xanh. Nay trong đó lãng phí các loại vật lực, ngẫm lại liền biết. Đợi một hồi lâu, lão Vương nửa túi đầu ngồi không lời nói. Hắn còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa phát đâu, ai biết muốn tiêu chế thế nhưng là tàn thứ phẩm. Sớm biết rằng là như thế này, hắn mới sẽ không bái tâm bái phổi chờ lâu như vậy. Nếu là làm đồng hành đã biết hắn làm ra như vậy tàn thứ phẩm, nay không phải làm người chọc chính mình cột sống sao? Xem hắn này không nói một lời bộ dáng, ở cổ đại sinh sống mười mấy năm hồ mãn, như thế nào không hiểu cổ đại thợ thủ công đối truyền thống công nghệ bản khắc, tên gọi tắt chết cân não. Nàng nói, ở ngươi lão tư duy trùng, một đời người khả năng chỉ cái một tòa gạch xanh nhà ngói, vì cái gì không nhiều lắm cái, một là bởi vì gạch xanh chất lượng quá hảo. Ngươi lão đừng chừng ta. Lão vương đem mắt cá tròng mắt hung hăng phiên cái bạch, đặc biệt không thích người này miệng chó phun không ra ngả voi. Hồ mã nghiêm túc nói tiếp, còn có cái thứ hai nguyên nhân, đó chính là gạch xanh giá cả quá cao. Dân chúng ăn uống no đủ lúc sau mục tiêu phân đấu. Còn không phải là cái một đống khí phái gạch xanh nhà ngói sao, chúng ta thiêu chế gạch đỏ nhân lực cùng vật lực tất cả đều giảm phân nửa, bán đi giá cả tự nhiên cũng rẻ tiền, đồng dạng cung cấp trong đất bảo thực dân chúng một cái cái tân phòng cơ hội. Có cái gì không tốt? Đồ vật không tốt? Lao vương giật giật nếp vốn khỏe miệng, đem phản bác nói nuốt trở về. Bởi vì không thể không thừa nhận nàng lời nói có nhất định đạo lý, nhưng cũng trần trụi lộ ra một vấn đề, thương nhân trục lợi. Chính mình ba ba nửa ngày không ai lý, Hồ Mãn sờ sờ chóp mũi nhi, không cùng hắn chấp nhận. Đều có chút người có bản lĩnh, đều có điểm tính tình, không cho mặt loại sự tình này có cái gì cùng làm thì. Nàng nhịn Hết thể chú bị đầy đủ hết sau liền khởi công, hiện tại tùy ta hồi thôn chiêu mộ nhân thủ. Hồ Mãn mới mặc kệ Lao Vương tử tâm nhãn bên trong suy nghĩ gì, vô vô bờ vai của hắn liền lập tức tránh ra. Lao Vương vội vàng cùng lưu thủ tại nơi đây nhi một tiếng. Đuổi theo hồ mãn cùng nàng cùng hồi thôn. Hồ ra trong thôn. Hồ mãn cầm lấy sớm tại nửa tháng trước liền nằm ở nàng bàn làm việc người trên danh sách. Sách thượng ký lục đều là trong thôn muốn sửa chữa tân phòng người, cùng cần thiết sửa chữa nhân ra. Triệu tập nhân thủ sự tình giao cho đồ á cùng nhị bảo. Hồ mãn cùng mấy cái thợ thủ công mở họp, Nàng ổn ngồi ở trường bàn gỗ sau, lạnh cái mặt, đem ánh mắt phóng tới lưu phi trên người, xe cút kích chế tạo như thế nào. thiếu niên trước sau như một phóng không khai hắn nói còn kém kém bốn chiếc hai tháng trong vòng làm hắn cùng mặt khác một người thợ rèn cộng thêm ba cái học đồ chế tạo 30 chiếc hoàn toàn thiết tạo xe cốt kít hắn thế nhưng còn kém 4 chiếc hồ mãn trong môi ra khẩu khí lạnh lùng nói chính là thiếu nhân thủ há ngăn là thiếu nhân thủ cũng là kỹ thuật không tới nhà chầm lột lưu phi run run rẩy rẩy không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu cả người cùng cái đầu gỗ dường như sử ở đằng kia một cái khác thợ thủ công so với hắn gà tặc tránh ở thiết phô tiếp tục làm việc làm hắn tới đỉnh bao lưu thợ săn thật sự là không đành lòng nhìn cái người trẻ tuổi bị hồ mãn mắt lạnh chừng đến thẳng run hắn tiến lên một bước giải vây nói kia mấy cái học đồ đều là vừa thợ thủ thật nhiều chuyện này không hiểu chậm một chút cũng về tình cảm có thể tha thứ lý chính tự cấp bọn họ mấy ngày thời gian ta tìm người đi hỗ trợ Ư một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Hô mãn tiện đà dò hỏi hướng đại, xe ngựa nhưng làm tốt. Làm tốt. Đồng dạng là 30 chiếc xe ngựa, gần hai tháng thời gian, hướng đại đã sớm đem làm tốt. Không có đối lập liền không có thương tổn. Lưu hiểu phi đầy mặt đỏ bừng, thâm hận chính mình không biết cố gắng. Lúc trước hắn là cái thứ nhất bị lưu tại hồ gia thôn thợ thủ công, hiện tại liền điểm này nhi đơn giản nhất sự đều làm không tốt, hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Thang, giá gỗ, gạch mục, cái soạn, soạn, đòn gánh, ở cái này đi ra ngoài dựa đi, lời nói dựa giống thời đại, mấy thứ này ác không thể thiếu. Xe cút kít dùng để đẩy than, xe ngựa dùng để kéo đất sét, cái nào đều không thể thiếu. Hồ mãn tinh tế biên dò hỏi, biên biên viết, cùng lao vương thương nghị, đem sở cần đồ vật đều quá một lần, nhu cầu mau chóng khởi công. Hướng đại cùng Lưu Phi Các ngươi mỗi tháng có thể làm ra nhiều ít đồ vật tới nàng nghiêm túc khuôn mặt giống như một tôn sát thần. Hướng đại thẳng than eo bồi nói, đại một xe nói, một tháng 15 chiếc không có vấn đề. Lưu phi cả người banh đến giống khối thiết giống nhau, xoa xoa mồ hôi trên trán không xác định nói, 10 chiếc, 12 chiếc cũng đúng. Tháng sau ngày này, làm ta đủ số nhìn đến đồ vật. Hồ mãn làm lưu thợ săn lưu lại, vây vây tay, làm những người khác đều tan. Nàng lòng xuống dưới, tựa lưng vào ghế ngồi, uống lên chén nước, ta kia lộng bình rượu ngon, đợi chút ngươi để thượng, buổi tối tìm Lao Vương uống một chén, tâm sự thiên tán gấu. Hắn nếu là có cái gì ý tưởng, đã trở lại cùng ta nhắc mãi một tiếng. Ây cũng là làm hắn đi lời nói khách sáo đâu. Lưu thợ săn ngầm hiểu gật gật đầu. Trong thôn trong khoảng thời gian này muốn cái tân phòng, khẳng định luận thực, sư phó mang theo hộ vệ đội nhiều vất vả vất vả, đường ra xóa. Ngoại thôn người tiến vào phải làm thống kê, nhân thủ không đủ liền lại chiêu mấy cái. Ta Minh Bạch lưu thợ săn nhất nhất gật đầu, ghi nhớ. Thôn tuy rằng không lớn, nhưng là lông gà vỏ tỏi sự tình cả ngày phi. Hồ Mãn đem sự tình ở trong đầu qua một lần, véo véo giữa mày, nói tiếp, khoai lang đỏ mà cùng rau dưa liều lớn, hiện tại ai nhìn đâu. Này hai mảnh địa phương là sau này nông nghiệp phát triển trọng tâm, ban ngày ban đêm đều phải có chuyên gia trông coi. Liền này còn có người tóm được không đem lều lớn phá hư một hối, trộm trích rau xanh. Vô luận đến nơi nào đều khuyết thiếu không được gà gãy cẩu trộm hàng người. Bắt lấy hung hăng đánh một đốn, lần sau hắn còn tiếp theo phạm. Không chuyên gia nhìn, đó là thật không được. Cậu Đản nhi quản nào một mảnh đâu. Nhắc tới tương lai con rể, lưu thợ săn trên mặt phiếm ra điểm tươi cười, rụt rẹ khen nói, kia thượng quá mấy năm học đường, gãy bản tính còn sẽ ghi sổ, cũng không tệ lắm. Hồ Mãn cũng đi theo thoải mái mà cười rộ lên, nói, cậu đản nhi cùng đầu đầu khi nào thành thân. Chờ vội quá trong khoảng thời gian này không mượn. Đến lúc đó làm được vẻ vang, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Có quan hệ nói như vậy để nhiều, khó tránh khỏi khiến cho thương tâm chỗ. Hồ Mãn một vừa hai phải, ngược lại khởi khác. Trong thôn mở họp chuyên dụng đất trống chỗ. Vừa nghe muốn mở họp, đại gia hỏa tất cả đều tụ tập tại đây, ông ngong. Nam nữ già trẻ hy tiếu nộ mạn tóc để trỏng hài đồng thoăn thoát ngược xuôi, phí thiên náo nhiệt. Hồ mãn dẫm lên cục đá, làm chính mình cao hơn đám người, đứng trong chốc lát mới giơ tay ý bảo đại gia hỏa an tĩnh. Trường hợp yên tĩnh lúc sau, nàng cất cao thanh âm nói, lần này mở họp nội dung là tu sửa phong ốp. Trước cái học đường, đại gia hỏa có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, nhiều ít đều là tâm ý chờ ta xong rồi liền đi tìm bảo lục cùng đồng chí báo danh. lời tuy nhiên thật sự minh bạch nhưng là nàng không đem sự tình nói xong phía dưới lại náo nhiệt lên hồi lâu chưa từng lộ quá mặt nhi tộc trưởng đi đầu tỏ vẻ nguyện ý tận lực bỏ vốn quên kiến học đường có người xuất đầu liền có người đi theo phụ họa hơn phân nửa thôn dân đều cho thấy sẽ bỏ vốn không có tiền bọn em liền xuất lực đột nhiên có người hô một câu rất nhiều người đều đi theo phụ họa không khí chưa từng có tăng vọt lên mỗi lần mở họp đều là như thế Chờ bọn họ nghị luận đến không sai biệt lắm, hồ mãn lại lần nữa xuống phía dưới đè ép áp, đôi tay ý bảo bọn họ an tĩnh. Lần này không riêng muốn thành lập học đường, còn muốn thành lập nữ học đường, chuyên môn giáo thụ các già cô nương nhận tự, ghi sổ, theo hoa, dệt vải, may áo, làm cho bọn họ mình lý lẽ, sẽ tự hỏi, hiểu tiến thôi. Nay đoạn bao hàm tinh thần lực nói, truyền tới mỗi người trong thai đều làm cho bọn họ sương sờ, phục hồi tinh thần lại. Liền giống như nhiệt trong chảo dầu thêm nước trong, tặng. Ta... Ai ra, ta thiên, nữ đều đi đi học trong nhà việc ai làm. Trước nay chưa từng nghe qua nữ hải cũng có thể tiến học đường. Gia hòa này, lại nam hoa cùng đọc sách, còn muốn cung nữ hoa, này ai cung đến khởi. Nữ hải hiểu được tam thòng tứ đức là đủ rồi, học như vậy nhiều có gì dùng a? không phải là nhân gia. Nhà mẹ để người đem khuê nữ bồi dưỡng đến lại hảo. quá cái mười mấy năm không phải là đến đưa đến nhân ra trong tay nay còn đi học đường nha vô dụng lại biết đến nhiều cánh ngạnh, không phục quản giáo tràn đầy biết đến nhiều cũng có thể làm ngươi nhìn nhìn nàng kia còn có cái nữ hài nhi dạng mặc kệ ai cưới nàng đều là phúc khí nhưng ai dám nột ha ha ha cũng không phải là sao người bình thường chấn không được nàng mọi người nghị luận sôi nổi ồn ào bất ham. Nghe được có người kêu chính mình lưới căn, hồ mãn đều lười đến phụng hiến biểu tình. Thành lập nữ học đường sự tình, sớm tại mấy năm trước nàng liền muốn làm. Nghe một chút mọi người nghị luận, liền biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội thôi, lúc này có bốn phía trùng kiến học đường, nữ hài tiến học sự tình cũng muốn để thượng nhật trình. Đến nỗi dư luận, đi con mẹ nó. Không có nàng hồ mãn làm không thành chuyện này. Không nghề này phiền trả lời mỗi một cái dò hỏi xác định nữ học đường thật giả hỏi chuyện. Đồng thời nói cho bọn họ, chỉ cần muốn học tập, mặc kệ bao lớn tuổi đều có thể. Chúng ta lần này cần cái chính là nhà ngói, một đống không lớn không viện đại khái yêu cầu gần mười lượng tả hưu, nguyện ý tu chỉnh phòng ốc trở về chuẩn bị tiền bạc. Đồng thời cũng chiêu công trăm người, đều là thể lực sống, mỗi ngày 20 văn tiền, trung gian có một ngày nghỉ ngơi ngày, người có ý đi báo danh. đem cuối cùng sự tình xong lúc sau, hồ mãn làm người tan. Nàng cũng miệng khô lưới khô, mệt không nhẹ. Chiêu mộ nhân thủ sự tình, hai ngày trong vòng liền đã làm tốt, trăm người đều phải trải qua tinh tế chọn lựa, lại chỉ hoán ba lượng thiên tài xong việc nhi. Bọn họ sở phải làm sự tình là đào đưa đất sét lại đem này một bộ phận thành thật, kín miệng tuyển ra tới, hướng lò gạch nơi đó đi làm việc, vô luận là đánh bùn lầy, làm gạch mục, phơi nắng, tiến đến riêu. Đều yêu cầu nhân thủ, đem sở cần công cụ cùng nhân thủ tất cả đều an bài tiến núi lớn chung, hồ mãn tự mình đi giám sát. lò gạch xưởng lần đầu tiên đầu nhập đại quy mô sinh sản, lại còn có tới như vậy nhiều người, nếu là có người để lộ khẩu phong là kiện thực phiền tài sự, hồ tràn đầy tới toa chấn. Nàng làm nhiều nhất sự tình chính là cùng những người này giải thích lợi hại quan hệ, còn có mỗi người có thể được đến thực tế ích lợi. Ngầm cấp ở lò gạch xưởng làm việc thôn dân chướng tiền lương không, mỗi nhà phong ốc dùng gạch nàng quyền toàn nhận đầu. Đương nhiên, những việc này tiền đề chính là không thể lỡ lời phong, này sẽ là người cùng thuyền, cùng sinh cùng tử, một vinh đều rinh, nhất tổn câu tổn. Như vậy lén lút đi xuống, căn bản là không phải biện pháp, lò gạch thượng ống khói một bức khói, cách mấy chục dặm mà ngoại liền có thể nhìn đến, vài lần đều đem chân núi thôn dân hấp dẫn đi lên. nhưng là hàng mẫu cần thiết chế tạo ra tới hồ mãn đang đợi chờ cuối tháng chờ sở thước tha lại đây trong lúc này nàng cũng đi phủ thành do hỏi quá lò gạch sự tình tìm được rồi trong nha môn sư gia ngân phiếu hảo sử đồng thời cũng cần thiết phải có đảm bảo người cái này đảm bảo người còn phải có nhất định phân lượng trừ bỏ sở thước tha ở ngoài không phải không có những người khác tuyển nhưng muốn trả giá đại giới không thể đo lường cùng với tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi người một nhà, cho nên nàng phải đợi. Tí tách lịch vũ bạn gió nhẹ, có không giống nhau mát lạnh cảm giác, tinh mịn giọt mưa nghiêng nghiêng giống như rèm trâu tạp rừng ở mặt nước, tạo nên từng trận vận sóng. Trên mặt nước không thu hút cá tiêu đột nhiên giật mình. Một cổ mạnh mẽ manh đến đêm này tốn khởi, lộ ra rẽ rùa thành bối cá. Quá hồ mãn điểm môi, đem cá hái xuống ném tới cá sọc trùng, ở câu thượng treo cái con run, lại đem cần câu ném vào trong nước. Mười ngày qua công phu lò gạch xưởng sự tình hết thể đều tiến vào đến quỹ đạo, nàng có thể làm sự tình kỳ thật đã trở nên cực nhỏ. Sở dĩ còn lưu lại nơi này, là tưởng thứ bậc một đám gạch đỏ ra riêu. Từ quăng ngã bôi, phơi nắng, đến tiếng lò, ra riêu, là một cái dài dòng quá trình. Bởi vì là lần đầu tiên đầu nhập sinh sản, hết thể đều phải từ đầu bắt đầu, này một quá trình chậm thì mười ngày qua, nhiều thì nửa tháng, cấp là cấp không tới. Qua đoạn thời gian sau mới có thể không biết ngày đêm đầu nhập sinh sản. Hô mãn. Hô mãn. Bầu trời đột nhiên chuyển đến khó nghe tạc âm. Hô mãn ngẩng đầu vọng qua đi, liền thấy toái miệng đỉnh mưa phùn bay tới, đủ mọi màu sắc lông chim ướt lộc cục lộ ra hắn một chút đều không giả béo khổ người. Nơi này nàng lười biếng nâng lên cánh tay, toái miệng một cái thẳng tắp rơi xuống, nện ở mặt trên. Đáng chết vũ, đáng chết thiên, xối chết đại gia. Làm ta truyền tin, làm ta truyền tin. Nó lại nhảy lại nhảy quăng bản thân vẻ mặt thủy. Hồ mãn mày đẹp ninh thành một cái ngợt đáp, vẻ mặt ghét bỏ gầm nhẹ. Được rồi, nhắm lại ngươi điểu miệng. Toái miệng là trời sinh một bộ không ánh mắt, thích lý hoa lạp cũng không biết đang mắng cái gì. Tức giận đến hồ mãn phải cho nó ấn đến trong nước mới tính xong, thượng câu cá đều chạy. thi đâu? Bị rút mấy cây xinh đẹp lông chim toái miệng hoàn toàn héo nhi. Nó ở trong vũng nước ngày nhót, treo giọng nói, vương tiễn tới, vương tiễn tới. Vương tiễn, đại khái là tới cùng mười tháng cầu hôn. Hồ mãn sờ sờ cằm, không có trở về tính toán, vốn là không liên quan chuyện của nàng nhi không phải. Húng hồ nhóm đầu tiên gạch liền phải ra diêu, Đem thoái miệng uy no, nàng biểu đạt chính mình không dành ý tứ, liền đem nó hồi thôn. Mấy chục dặm có hơn hồ ra thôn cũng bao phủ ở mưa phùn trong mông lung. vội vàng tới rồi vương tiễn lúc này trên người cũng ướt dầm rề hắn lô thai giật giật ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn lại vừa lúc nhìn đến toé miệng bóng hình xinh đẹp ném trong tay roi ngựa sửa sang lại quần áo bước nhanh chiều trong viện đi phòng trong ngồi hai cái phụ nhân mặc vàng đeo bạc mặt mang khinh miệt chính là hắn cô mẫu một cái khác hoa huệ lộng lẫy trên mặt giống như soát bạch tưởng phụ nhân là bà mối hắn vương ra nhiều thế hệ quân hộ Tới rồi ra ra cùng cha này đồng lứa nhi, sớm đã chuyển đầu đến sở tướng quân môn hạ, thành gia tướng. Đi ra ngoài tương đương có mặt, là lục phẩm võ tướng, càng là sở gia thân vệ, trong nhà ruộng tốt gần ngàn mẫu, xuất nhập tôi tớ hầu hạ. Quân hộ nhà làm được cái này phần thượng xưng được với một tiếng phong cảnh vô hạ. Vương tiện muốn cưới ở nông thôn nữ, ở trong gia tộc khiến cho kiểu gì gần sóng, có thể nghĩ. Trong nhà cha mẹ như thế nào có thể đồng ý quyết định của hắn? Nhưng là ninh bất quá có tiền đồ nhi, rằng con nửa tháng có thừa, phái một cái không có gì phân lượng cô mẫu tiến đến. Vương tiễn buồn không nên ở ngay lúc này tới cửa, nhưng là bởi vì không yên tâm, vẫn là đi theo tới. Vương cô mẫu một bộ đùi bằm sặc mũi dạng, dùng tuyết trắng khăn tay đặt ở khẩu thượng, đột hiện ra một đôi ghét bỏ đôi mắt, đông xem tây xem, như là bị làm bẩn giống nhau liếc xéo này hồ lao cha cùng bạch thị. ở nông thôn lão đầu nhi lão thái thái trên mặt tựa hồ mang theo bùn đất sắc một cái biểu tình cứng đờ một cái rất là câu nệ, vừa thấy chính là thượng không được mặt bàn xảo lưỡi như hoàng bà mối cũng là phủ thành nội nổi danh nhanh miệng lúc này che miệng cặc cặc một trận cười trà tuy rằng không phải hảo trà nhưng nhà ngươi cô nương tổng làm chúng ta trông thấy lao thân đi trở về cũng hảo đối bên kia có chuyện ha hả vương cô mẫu cười đến âm dương quái khí nói Kia cô nương nhất định là có bất đồng tầm thường chỗ, vàng không như thế nào liền đem nhà ta rất tốt hậu sinh mê đi. Nay quanh qua lòng vòng lão hồ ra khuê nữ là hồ ly tinh. Hồ lao cha cùng bạch thị sắc mặt thiếu chút nữa không nhịn được. Tuy rằng không phải cầu phải gả đi nhân ra, nhưng lần đầu gặp mặt nháo không thoải mái. Về sau 10 tháng ngày sau quá, bạch thị trên mặt cưỡng chế treo lên tươi cười, đôi đứng ở một bên đảm đương nha hoàn lưu thất thảo nói, đi đem kia đàn rượu trái cây lấy lại đây. Chúng ta hôm nay chính là nhàn thoại việc nhà, không có hảo trà, có rượu ngon, quả nhượng uống không say người. Lưu thất thảo theo tiếng đi. Vương Cô Mẫu vừa nghe thẳng biểu môi, châm chọc nói, chưa từng nghe qua bà mối tới cửa có lấy rượu chiêu đãi. Người nhà quê chính là người nhà quê, không hiểu quy củ. Chật một chút, hồ lao cha từ ghế bỗng nhiên đứng lên, hắn đen kịt đôi mắt thẳng tắp xem qua đi, tựa hồ muốn xé Vương Cô Mẫu. Sợ tới mức Vương Cô Mẫu thẳng vỗ ngực khẩu. Ta thích uống vương tiễn rốt cuộc nghe không đi xuống, đống nhiên ra tiếng, cảnh cáo hoành vương cô mâu liếc mắt một cái, đi lên trước tới đối với hồ lao cha không người cáo tội. Ta đây liền chiêu đái ngươi cùng hoa băng nhân. Bạch thị sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, nàng đẩy hồ lao cha một phen, ý bảo hắn xin bớt giận, từ hắn phía sau đi ra, vẻ mặt ôn hòa hiển từ nhìn vương tiễn. Ngươi này hài trên người còn có thương tích đâu, lần sau nhưng không chuẩn lại buôn ba xa như vậy chạy tới. Mau ngồi xuống nghỉ này. Trên người điểm này Nhi Thương đã khỏi hẳn lao ngài vướng bận. Vương Tiến biết nghe lời phải ngồi ở hạ đầu ghế, đối diện chính là Vương Cô Mẫu kia trường khó coi mặt già. Ba mối là trong nhà người mời đến, nếu không phải hắn làm người đính khẩn, phi, đến bỏ qua hôm nay, Vương Cô Mẫu đồng thời không đủ bại sự có thừa gậy thọc tức không thể. Trong lòng có quyết đoán, hắn lại lần nữa đứng dậy, đối này vừa mới ngồi xuống hồ lao cha không người chào rốt cuộc. Hắn tới đột nhiên, chắc là có cái gì biến hóa. Hồ lao cha ra mặt giật giật, không tiêu khởi, lảng lặng chờ hắn lời nói. Trong nhà cha mẹ đã biết tại hạ thái độ, ta cưới 10 tháng cô nương chi tầm đã quyết vương tiễn len ken hữu lực thanh âm, đem vương cô mẫu mặt đánh bạch bạch vang. Hắn vẫn duy trì không người tư thế, dừng một chút nói tiếp, tại hạ cao đường lúc này tuy rằng còn không phải thập phần tình nguyện ta cưới 10 tháng, nhưng bọn hắn tuyệt không phải đối hồ ra không hài lòng. Là vi phạm bọn họ tâm nguyện mới như thế. Xem ở ta đối 10 tháng một mảnh chân tình phân thượng, còn thỉnh hồ lao ra thành toàn chúng ta. Cậu ngữ lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Không có cha mẹ chi mệnh, từ đâu ra môi trước chi ngôn, này muốn hồ lao cha như thế nào đáp ứng, hắn chỉ làm vương tiện đi về trước. Vương tiện không trở về, thâm tình ý thiết cầu thú, liền kém quỳ trên mặt đất. Vương cô mẫu ở một bên tức giận đến phổi đều phải tắt rớt. Một chương mặt già nhan sắc biến tới lại biến đi. Thu vương tiễn bạc hoa bà mối, cầm lấy lưu thất thảo đặt ở trên bàn rượu trái cây, đổ một ly, đưa tới vương cô mẫu trong tay, khuyên đủ, nhìn quan lại người diễn xuất thị phi nàng cái kia nữ không cưới, lúc này ở Ninh đi xuống, chính là cho bọn hắn lao hồ người nhà mặt dài, đại nhưng không cần một lần liền nói băng, kéo chính là. Tức giận chính nùng vương cô mẫu, nhéo lên trong tay bát trả tiến đến bên miệng, Ngọt lành chung mang theo hơi say hương vị, thật thật làm người kinh ngạc, nếm một ngụm, đôi mắt không khỏi sáng. Ngay sau đó nhớ tới đây là người nhà quê trong tay đồ vật, ghét bỏ đem bắt trả ném ở trên bàn. Hư một tiếng, đối hoa bà mối nói, buồn ý là nhục nhã bọn họ vài câu, làm chân đất biết khó mà lui, ai biết cái này lăng đầu thanh lăng là đuổi theo. Nhìn hắn kia phương pháp, thật là mất mặt. Không dung hoa bà mối lời nói, nàng ném khăn đứng lên. Được rồi được rồi, đều đừng cùng nơi này đánh sưng mặt sung béo. Vương cô mẫu tún Vương Tiễn, đem hắn đẩy đến khai một bên đi. Nàng tay trái chống nạnh, tay phải đối với hồ lao cha cùng bạch thị điểm hai hạ khí lại đỡ ngực, bùng bùng nói, chúng ta Vương gia chính là không thích các ngươi ở nông thôn quê nữ, môn không đăng hộ không đối, không xứng với. Vương Tiễn thất khiếu bốc khói, đang muốn ngăn cản, lại nghe nàng nói, bất đắc dĩ chúng ta Vương gia ra một cái quật loại. không cưới nhà các ngươi cái kia cô nương hắn liền phải làm đồng lứa hòa thượng không có biện pháp nha bước cho hắn cùng lão cha lão nương đáp ứng rồi hôm nay cái tuy rằng là tới cầu hôn nhưng là lời này ta phải cho các ngươi mình bạch lâu môn không đăng hộ không đối nhà các ngươi cô nương gả đến nhà ta đi về sau bị khinh bỉ đó là hẳn là không hiểu quy củ không biết lễ giáo không có có thể xứng đôi vương ra cạnh cửa địa phương ba ba một đốn Đem hổ lao cha cùng bạch thị kinh ngạc quá sức. Đại lời nói thật đến như vậy minh bạch, người đàn bà đánh đá dường như sẽ rách mặt diễn xuất thật không giống như là làm việc ngượng ngùng xoắn xít gia đình giàu có. Ai nha, đại muội người có cá tính a bạch thị hai mắt mạo quang một phen nắm lấy vương cô mẫu bảo dưỡng thỏa đáng đôi tay. Vương cô mẫu mu bàn tay tê dần, còn không có tới kịp đem bạch thị ném ra, liền nghe này lao phụ nhân kêu kêu quát quát, gõ phá la dường như nói. Hai cái hài chuyện này chúng ta làm lão nhân nhẹ không được nặng không đến, nếu hai nhà người quan hệ minh bạch. Về sau sao quá ngày xem chính bọn họ đi. Vương cố mẫu, chính mình không thai điếc đi, người bình thường bị trầu này trách móc như thế nào cũng không nên là loại này phản ứng a nghe hồ ra người tính tình lạnh này. này hai vợ chồng già cũng không phải bán cháu gái người, bị chen ép vài câu không chừng việc hôn nhân này liền thất bại, ai còn có thể không cần điểm mặt đâu. nhưng Nhưng này phụ nhân, lời nói như thế nào liền đại chuyển biến như đâu. Nửa câu đầu còn tưởng rằng muốn dựa theo hy vọng phát triển, phía sau như thế nào liền đem việc hôn nhân đáp ứng rồi. Vương cô mẫu ngây ra như phóng nửa giây, phản ứng lại đây chạy nhanh đem người ném ra, lui ra phía sau một bước. Nàng nhíu môi, liếc xéo này bạch thị, lời nói liền lời nói, đừng động thủ động cước. Nhà ngươi cái kìa cô nương đầu, sắc trời không còn sớm. Không bằng vương phu nhân lưu lại dùng đốn cơm soàng bạch thị hỏi một đằng trả lời một nẻo, bắt đầu mở to mắt mù lời nói, ngoài phong ánh mặt trời đại lượng, nơi nào liền không còn sớm. Đây là minh này đổi người đâu. Nhà rau đều chú ý cái bưng trà tiết khách, như vậy đổi người, vương cô mâu thật đúng là không như thế nào trải qua quá. Trên mặt nàng phấn nhi đều phải run rớt, miệng vài lần đóng mở, tưởng cấp này thô phụ điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng phía sau lưng như mũi nhọn ở bối. Rốt cuộc là ngạnh cố vương tiễn. Nhị. Lưu quang thủy hoạt ngựa màu mận chín lôi kéo một kiện nửa tân xe ngựa không nhanh không chậm đi ở hồ ra thôn trên đường lớn. Phi. Bên trong xe ngựa, sắc mặt xanh mét vương cô mẫu phỉ nhổ, giọng căm hận nói, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, cho rằng bàng thượng sở ra chính là cá nhân vật. Nếu không phải xem ở các nàng cùng sở đại tỷ còn có điểm quan hệ phần thượng, lao thân tội gì chạy này một chuyến. cưới cái đại tỷ bên người nhất thứ đẳng nha hoàn, đều so này ở nông thôn nữ cường. Nàng bị bạch thị dăm ba câu, chen ép mất hứng mà về, một chút tới khi hùng dũng oai vệ bộ dáng cũng chưa, tức muốn hộp máu giống chỉ tùy thời sẽ cắn người cầu. Hoa bà muối trên mặt treo cười, khuyên giải an ủi nói, nhất bang không hiểu quy củ người nhà quê, tội gì cùng bọn họ so đo. Nếu không phải quan lại người tuổi quá lớn, kéo cái ba bốn năm cũng không thành vấn đề, lúc này muốn cấp, nhưng thật ra nơi trốn cấp họ hồ mặt dài. Quay lại vẫn là vương tiễn kia không bản lĩnh vương cô mẫu lời nói nửa thanh nhi, ý thức được làm cho người ngoài mặt nhi lại dẫm chính mình người nhà mặt, nàng nhắm lại miệng, tức giận không hề lời nói. Lời này như thế nào hoa bà mối trên mặt tỏa sáng rực rỡ, lóe bắt quái quang mang. Vương cô mẫu chỉ câm miệng không nói. Hoa bà mối ngược lại khởi vương tiễn một cái thanh mai trúc mã, mấy năm trước vẫn luôn chờ hắn chưa gả. mong ngôi sao mong ánh trăng thật vất vả vương ra người bên này nhi một hai phải cấp nhì đón, đón dâu, việc hôn nhân còn không có định ra tới lại bị vương tiễn chính miệng từ chối kia nữ náo loạn mấy ngày thiếu chút nữa một cây bạch thẳng chấm dứt chính mình gần nhất cũng ở thác vương bà mối hỏa tốc tìm nhân ra nam nhân đều là bạc tình quả nghĩa chi loại vương cô mẫu trào phúng một câu nhịn không được đấy lòng thiêu đốt bát quái chi hỏa bị hoa bà mối bộ ra lời nói tới Đơn giản chính là Vương Tiễn đi theo sở thức tha phía sau có một năm thời gian rất nhiều, vì nàng vào sinh ra tử, không đem đại tỷ bắt lấy, hắn liền ngược lại đầu hướng sở thức tha người bên cạnh, nam nhân sao, trừ bỏ háo sắc ở ngoài đó là hảo quyền lợi. kia hổ mãn nhất định là bộ dạng xấu xí si không mặt mũi nào nữ, nếu không Vương Tiễn không cưới nàng, ngược lại cầu thú một cái kêu mười tháng nữ vì sao, hắn loại này đầu khéo tay đoạn, xử làm người không nghĩ ra. Cái gì tương lai hổ ra tiền đồ không thể hạt lượng, ta là nhìn không ra tới. Nay đủ loại suy đoán cũng đều là vương cô mẫu nghe vương ra người giảng, hơn nữa thâm chấp nhận. Hoa bà mối cặp kia lung lay đôi mắt đổi tới đổi lui, không do nói, một khi đã như vậy, đem kia nữ nạp vì chắc thất, cũng có thể khiến cho. Cố tình là dòng trống khua chiêng cưới vì chính phòng, nghĩ đến là ái cực kỳ kia nữ. Nhìn ta thật là khí hồ đồ vương quốc mẫu liên tục vô chắn nói. kia nữ cái gì bộ dáng ta còn không có nhìn thấy trở về nhưng như thế nào báo cáo kết quả công tác nha không vội hoa bà mối vô vô tay nàng vén lên màn xe đối cùng xe nha hoàn nói đợi chút ngươi lặng lẽ quay trở lại xử hai mấy cái bạc vụn đem kia mười tháng cô nương kêu ra tới có người hỏi ngươi liền phủ thành tới người muốn gặp mười tháng cô nương kia nha hoàn cụt mi rũ mắt lên tiếng xe ngựa đi chưa được mấy bước vương tiễn liền cưỡi trước một bước ra tồn nha hoàn được chủ ý bảo từ càng xe thượng nhảy xuống ở ven đường đợi trong chốc lát liền nhìn thấy một cái khiêng cái cuốc trở về đi nông thôn gia phụ giữ chặt người nọ nha hoàn hảo ngôn hảo ngữ vài câu lại xử mấy cái bạc vụn liền đi theo nàng đi vào thôn phía nam chỗ đó chính là hồ có thủy gia phụ nhân chỉ vào một tòa cổng tre viên nói lại xử bạc vụn đem người đổi đi nha hoàn xuất lý vác áo ngẩng đầu đỡ ngực, đi qua đi gõ vang lên viện môn. Ai nha mười tháng vẻ mặt tâm phiền ý loạn bộ dáng đi ra. Nàng vừa mở ra môn, chỉ thấy một vị người mặc váy lửa cô nương đình đình mà đứng, di động tới tròng mắt trên giới đem chính mình đánh giá một phen, theo sau khỏe miệng một phiết nói, chính là mười tháng cô nương ra. Là, là, ta chính là mười tháng nghĩ đến nào đó khả năng, mười tháng cánh môi thượng nhan sắc đều biến mất hầu như không còn. nàng sáng sớm liền nghe vương tiễn mang theo bà mối tới cửa nguyên tưởng rằng sẽ trực tiếp đi vào chính mình ra tia thành tưởng trực tiếp đi ra ra ngoại ngoại nơi đó nàng đợi hồi lâu vừa không dám ra cửa lại muốn biết tin tức mẫu thân mới vừa đi cha lại không ở thật là cấp chết nàng phủ thành tới quý nhân muốn thấy cô nương một mặt còn thỉnh cô nương tùy ta đi một chuyến nha hoàn khinh phiêu phiêu ngữ khí đánh mười tháng cả người run lên chân lập tức có điểm mềm Tới 10 tháng tuổi là lúc liền cùng chấn trên nhất nổi danh tú nương học nghệ, mấy năm xuống dưới cũng kiến thức quá một ít người, nhưng lúc này sự tình quan trung thân đại sự, không phải do nàng không sợ hãi. Đi, đi chỗ nào, ai muốn gặp ta 10 tháng nào còn không có hoàn toàn hồ đồ, cưỡng chế bình tĩnh lại, xin hỏi cô nương là người phương nào. nha hoàn nhẹ nhàng cười nói, ta kêu thu nguyệt, đến nơi muốn đi gặp ai, cô nương đi liền biết. Công đạo trong nhà duy nhất ngốc đệ đệ một câu. mười tháng đơn giản thu thập một chút chính mình liền đi theo thu nguyệt đi vào thôn ngoại rất xa liền nhìn đến đại lộ bên cạnh một chiếc nửa tân xe ngựa ngừng mười tháng đưa mắt nhìn bốn phía không có phát hiện vương tiễn thân ảnh trong lòng khó tránh khỏi thất vọng trên mặt nhiều ít có chút khẩn trương hôi bại chi xác nàng cương tự chấn định đi đến xe ngửa cửa sổ biên nhẹ nhàng phất một cái trên trán một giọt mồ hôi nện ở trên mặt đất biến mất đến vô tung vô ảnh mười tháng cấp nhị vị thình an thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy liền kính ngữ cũng chưa dùng bởi vì nàng không có thể từ thu nguyệt cái kia nha hoàng trong miệng hỏi ra nói cái gì tới chỉ biết trong xe ngừa có hai người cửa sổ xe ở bên trong bị kéo ra lộ ra vương cô mẫu kia trương mang theo ngạo khí mặt nàng từ trên cao đi xuống nhìn mười tháng phát hiện này nữ thân xuyên phấn hồng kẻ áo thiện lục váy lụa quần áo hẳn là áp đáy hồng nhi còn mang theo rất nhỏ nếp ốn nàng vóc người tinh tế Một đầu đen tuyển phát thượng áp này mấy chi châu hoa, chỉ cúi đầu thấy không rõ mặt mày. Phúc lễ tư thế nhìn nhưng thật ra con hành, chỉ thấy thế nào, đều cảm thấy lên không được mặt bàn. ngẩng đầu lên. Vương cô mẫu đem thanh âm cố ý đẹp thấp, có vẻ trầm thấp uy nghiêm. Như nguyện nhìn đến 10 tháng run lên một chút, vương cô mẫu biểu tình càng thêm khinh miệt, ở lão hồ gia chịu kia đoạn xa lánh, đều thoải mái nhiều. 10 tháng không biết nàng thân phận. chỉ cho là vương gia phái tới tương xem người tâm cẩn thận ngẩng đầu đôi mắt bay nhanh ngắm một chút vương cô mẫu tia trương bạch béo lại có vẻ có chua ngoa mỏng chi tướng mặt rơi vào đáy mắt đầu quả tim nhi không khỏi căng thẳng trắng non khuôn mặt thượng được khảm một đôi nhi mắt hạnh nhi thủy mắt môi đỏ miệng đỉnh tiểu mũi phụ cận mơ hồ có mấy viên tàn nhang không có phá hư mị càng không ngược lại tăng thêm lịch ngợm hoạt bát cảm giác bàn tay đại mặt thượng ngũ quan vừa không lỏng cũng không chặt chẽ một đôi nhút nhát sợ sệt mắt làm người cảm thấy thật là đáng thương là cái mỹ nhân nhi nhưng là khoảng cách thiên tiên chi tư kém xa vương cô mẫu lười nhác trọn mặt mày nói người quý ở có tự mình hiểu lấy lấy ra thế của ngươi bối cảnh muốn cho ta gả vào vương ra quả thực là si tâm vọng tưởng Này không thể nghi ngờ là một cái tiếng sấm doa mười tháng cắn khẩn môi đỏ mắt ứa lệ người câu dẫn vương ra đứng đắn tôn vì người ngẫu nghịch cha mẹ Đầu tiên là phạm vào bất hiếu. Cô nương gia liền cùng nam lui tới coi là không trình. Lễ nghi thi thư, mọi thứ không hiểu, không hiền. Không trinh không hiền bất hiếu người, vương gia vì sao phải cưới ngươi vào cửa vương cô mẫu mỗi một tiếng chất vấn, đều phải đem thanh âm cất cao một tầng, tới rồi cuối cùng kia một câu rồi lại phong thật sự thấp rất thấp, phảng phất là từ sâu trong nội tâm vọng lại cảm thán. Mười tháng sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy, như trên đầu cảnh gió thu lá rụng, run cái không ngừng nàng chân mềm nhũn liền quỳ dạp xuống đất than thở khóc lóc ta cùng với vương đại ca chẳng có tình thiết có ý ta hay không chính tiết hiền lương hán biết ngươi đừng vội bôi nhọ ta Giam ba câu liền đem người hù dọa thành như vậy vương cô mẫu bên miệng tươi cười mở rộng khinh thường chi tình chiếm đầy một khuôn mặt nàng ủy trở lại trong xe nhìn bảo dưỡng thỏa đáng móng tay kéo dài quá âm điệu nói ngươi cũng không cần lấy vương tiễn chống lưng Nếu là muốn tiến vương ra môn, chỉ có thể làm chất thất, nếu bằng không chúng ta giang thanh là kéo cái mấy năm, ngươi muốn gả cũng gả không ra. Chính mình hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi. Xe ngựa phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ở cũng không nhiệt liệt nắng gắt hạ càng lúc càng xa. Nhìn theo nó rời đi 10 tháng, cả người bị rút cạn sức lực, nằm liệt ngồi dưới đất, đôi tay che lại gò má, thấp khóc ra tiếng. Vương Cô Mâu nói giống như là ma chú. Không ngừng ở nàng trong đầu xoay quanh, mỗi một chữ đều như là châm, chắc nàng máu tươi đầm địa. Tìm ra ra, đối, tìm ra ra, mạn nghị cách lẩm bẩm tự nói này, mười tháng từ trên mặt đất bò dậy, biên chạy vội biên sửa sang lại chính mình dung nhan, mới vừa trông thấy Gia môn, liền ủy khuất đến khóc không thành tiếng. Đần độn đi vào Gia môn, bị Bạch thị giữ chặt. "Ai nha, như thế nào khóc thành như vậy Bạch thị trầm này nôn nóng mặt dò hỏi." "Mãi" Mãi mãi 10 tháng rốt cuộc chịu không nổi trong lòng sợ hãi, phát gục bạch thị trong lòng ngược lên tiếng khóc giống. Biết sự tình chân tướng sau, bạch thị khí ngân nha đều phải cán. Giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, nhưng thật ra chỉ dám ở sau lưng trách móc người một cái bới nhi. Không cần sợ nàng. 10 tháng như thế nào có thể không sợ, ngẩng đầu nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Tựa như vương cô mô, kéo cái mấy năm, chính mình thanh danh xong đời. Tuổi cũng lớn, còn có thể gả cho ai, hương giã thôn phu. Giết nàng đi. Nhưng nếu là chỉ làm chắc thất, tương lai hắn nếu là lại cưới chính đầu nương nhưng làm sao bây giờ? nại nại, ngươi làm mãn đi cầu xin sở đại tỷ đi. Mười tháng bắt lấy bạch thị tay, bước thiết biểu đặt nói, vương gia lúc này lại lợi hại, cũng là sở thức tha nhà bọn họ hạ nhân. Chỉ cần sở đại tỷ mở miệng làm vương tiễn cưới ta, bọn họ không dám không làm theo. Cái gì ngốc lời nói bạch thị ngẩng cao trong thanh âm ẩn ẩn mang theo hỏa khí, vốn là xem thường ngươi, ngươi còn thượng vội vàng đi bước bách, liền tính là gả đi vào, cũng là cái chê cười. Về sau còn làm người thấy thế nào ngươi? Tưởng thấy thế nào ta theo bọn họ liền 10 tháng đằng đến từ ghế đứng lên, đỏ lên một khuôn mặt giống, ta chỉ nghĩ gả cho vương tiễn, vì cái gì các ngươi chính là không chịu giúp ta, nàng hồ mãn đi cầu một cầu sở thức tha là có thể làm ta gả đi vào. Vì cái gì không thể giúp ta vì cái gì? Phanh một tiếng vang lớn. Mới từ trong môn tiến vào hồ lao cha nghe được 10 tháng nói, thuật tay từ trên bàn cầm lấy một cái chén trà quán trên mặt đất. Không biết liêm sỉ đồ vật hồ lao cha bị tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, lớn tiếng quát lớn này mắng, mất mặt xấu hổ nột. Chúng ta láo hổ ra khuê nữ thượng đội vàng làm người dày xéo. Hán vương ra nếu là không vẻ vang đem người cưới trở về làm chính đầu nương. Lão liền không nhận cửa này thân. Hồ ra khuê nữ không có làm thiếp. Mười tháng ngây người, đối mặt thịnh nộ ra ra, nàng một tiếng cũng không dám cổ họng, phiếm lệ quang mắt hạch trùng, thoáng hiện này toán hận. Loại này ước hiếp người nhà tính, gà đi ra ngoài cũng là mất mặt xấu hổ. Về sau vương ra người lại đến, không được bọn họ vào thôn, trực tiếp đánh ra đi. Hồ lao cha không lưu tình chút nào mắng xong lúc sau ném đầu liền đi. Tương đối với thông minh lanh lợi đại bảo nhị bảo. Cũng có thể khiêng lên sở hữu sự tình mãn tới, hắn là thật sự không thế nào thích điều ngoa tùy hứng 10 tháng. 10 tháng lại khóc lại nháo, làm bạch thị không thể nghe hổ lao cha. Bạch thị lại tức lại đau lòng, ninh bất quá nàng, lại làm vái miệng hướng trên núi Phi, cùng hồ mãn thảo chủ ý. Núi Sâu Trung Mấy ngày gần đây tới núi Sâu Trung luôn có một cổ quần quần khói đặc phiêu đãng không biết khi nào, kia yên không thấy. Lấy xương khói vì tiêu chí tính thoái miệng. Phế đi một phen công phu mới tìm lại đây. Hùng hùng hổ hổ xoay quanh ở đông đảo đen nghìn nghịt trên đầu. Quang xem đen nhánh đầu. Nó thật đúng là phân không rõ cái nào là hồ mãn. Liền rộng mở phá là giọng kêu. Hồ mãn. Hồ mãn. Không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái ổ nào chim chóc. Hồ mãn thổi nhớ huýt sáo. Dẫn nó lại đây. Lúc này lò gạch nội không khí tự nhiên hạ nhiệt độ. Nhóm đầu tiên sinh sản gạch đỏ liền phải ra tới. Lò gạch mọi người đều ở nôn nóng chờ đợi. Hồ mãn không có khẩn trương cảm giác, nhưng cũng đầy cói lòng chờ mong. Nghe xong thoái miệng truyền lời, quả thực là phá hư tâm tình, nàng giơ tay lên, đem thoái miệng ném tới một bên nhi đi, không làm để ý tới. Lò gạch nội, bánh xe cán trên mặt đất thanh âm truyền ra. Hồ mãn tiến lên một bước, không chút khách khí đổ ở cửa. Lúc này đã buổi chiều, lò gạch nội tầm mắt tối tăm, nàng hít mắt, Nhìn đến mấy cái hán lại kéo lại đẩy đem một chiếc xe ngựa lộng tới cửa. Xe ngựa thượng mã phóng chỉnh tề màu đỏ gạch, không có bất luận cái gì quan huy, lảng lặng đôi ở bên nhau. Đều là trường 240, khoan 115, cao 53 tiêu chuẩn chế tác, gạch đỏ mặt ngoài có chút tế lỗ thủng, lỗ thủng phi thường thiếu, điểm điểm màu đen là tàn lưu vùng than. Lần này thiêu chế ra tới gạch đỏ, với ngàn năm sau nhất thường dùng gạch không có bất luận cái gì khác nhau. có thể là phi thường thành công. Hồ Mãn cầm lấy một khối tới ước lượng trọng lượng, cùng độ cứng, vừa lòng gật gật đầu, lại thả lại đi, vây tay làm mọi người lại đây xem. Gạch xanh đều không có gặp qua nhiều ít thôn dân, nơi nào gặp qua gạch đỏ. Một người vướt gạch nói, này gạch đỏ so gạch xanh đến nhiều, còn rất ngạnh. Gián chắc thực, khẳng định có thể sử dụng. Thiêu gạch đơn giản như vậy đâu, chúng ta cũng có thể làm hát. Đơn giản cay rắm Người biết kia lò gạch là như thế nào tạo sao? Phát tài ai, những người khác còn sẽ không thiêu gạch đỏ đâu, này nếu là cái thành phòng khẳng định xinh đẹp, hồng hồ hồ, nhiều cắt lợi nha. Mọi người hiếm lạ đủ rồi, hồ mãn khiến cho người đem gạch tá, tiến hầm chú ẩn đem sở hữu thiêu chế thành gạch vận ra tới. Mặt sau còn muốn phơi nắng một phen. Mấy chục cá nhân, top 5 top 3 thấu thành một đống, lôi kéo xe ngựa, ở hầm chú ẩn nội ra ra vào vào. Hô mãn ở bờ sông tìm được hút thuốc túi lao vương. Lò gạch nội bắt đầu tự nhiên hạ nhiệt độ thời điểm, lao vương liền không lại bước vào đi một bước, có ý kiến dạng quả thực là quá rõ ràng, hạt đều có thể nhìn ra tới. Đối với như vậy tử tâm nhãn, hô tràn đầy không nghĩ lý. Lúc này tìm tới hắn tự nhiên là có chuyện muốn. Nàng đặt mông ngồi ở bờ sông trên tảng đá, sớm mấy ngày còn trên mặt sông chơi đùa vịt đã sớm vào mọi người bụng, lúc này cũng không có gì cảnh nhi nhưng xem. Nàng ngược lại nhìn về phía Lao Vương cái mặt già kia. Ta đã sớm quá, không có quan phủ cho phép ngươi sở thiêu chế gạch đỏ sẽ không đi ra núi lớn một bước, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hôm nay liền tùy ta xuống núi, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Lao Vương gật đầu, đương nhiên nói, Lao Phu đương nhiên tin tưởng cô nương, chỉ là lần đầu thiêu ra. Như vậy gạch, trong lòng có điểm không thể thích ứng. Không thể thích ứng như vậy tàn thứ phẩm xuất từ hắn tay. Kinh không được mạnh mẽ quăng ngã tạc lệch như thế nào có thể xây nhà. Người bảo thủ, hô mãn âm thầm kêu hắn tên hiệu, nghiêng đầu đi không xem hắn, nói, đem nơi này sự tình an bài một chút, thiêu gạch sự tình không ngừng. Đợi chút liền cùng ta xuống núi. Nàng vô vô mông chạy lấy người. Lao vương nghi hoặc một chút cái gọi là thứ tốt, dựa theo nàng đi dặn dò lưu lại người, đi theo hắn học thiêu gạch tạo diêu nhi, sớm đã nắm giữ cửa này tài nghệ. Dặn dò một lần sau liền không cần lại nhọc lòng. Hai người mang theo toái miệng xuống núi. Điều miệng dọc theo đường đi dịu rít cái không ngừng, học đậu sướng, mắng thô tục, không có nó sẽ không. Lao vương nhưng thật ra rất thích nó, dọc theo đường đi cùng cái điều không ngừng. Theo gặp gành đường núi, gặp gỡ một đám vào núi săn thú người, bọn họ mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hướng hổ mãn hai người tới trên đường xem. Hai sáu người đi ngang qua nhau. Một người nói kia phiến vùng núi bị hồ ra thôn người chiếm dụng, cũng không biết bọn họ dựa vào cái gì. Một người khác hán miệng ninh nói nghe là có khó lường quan hệ, như thôn là phủ thành điền gia trang, bọn họ lý chính đều dám mang theo người đánh, nhìn như lý chính túng. Chắc không được bọn họ liền cái tiếp đón cũng không đánh liền chạy tới góc đất, quả thực là không có vương pháp. Không phải muốn kiến học đường sao, nhà ta hải còn tưởng báo danh tới. Hay là giả nhân nghĩa? Tiếng càng lúc càng xa, hồ mãn nhìn bọn họ bóng dáng một hồi lâu. Ta thanh danh kém như vậy đâu. lão vương nhét miệng cười lão phu cũng không biết nói này đó, quanh thân thôn cũng không dám trêu chọc nhưng thật ra thật sự. Hồ mãn môi đỏ nhẹ cong, nhún nhún vai nói sợ cũng hảo, kính cũng hảo, lâu ngày thấy lòng người. Lo gạch chuyện này hẳn là sớm ngày thấy quang, ủy khuất ngài già rồi. Ta một người nửa thanh thân tiến hoàng thổ lão nhân không có gì sợ quá ở chung lâu rồi. Lão Vương cũng phát hiện người này lánh Đức Hạnh đều là hù người, nàng kỳ thật nơi trốn khoan dung. Lời nói cũng so chi trước kia tùy ý lên, ta là lo lắng trong thôn những cái đó thật vất vả có cái an thân mà người, lại lần nữa mất đi gia viên. Đúng vậy, nàng làm chuyện này quá mạo hiểm, tư tạo lò gạch là muốn chém đầu. Không quyền không thế người căn bản không dám như vậy làm, vẫn là ở mấy cái thôn mí mắt thấp hèn, bị người tố giác, ai chạy rớt, Lão Vương đây là sợ chết. Kêu ngươi xuống núi chính là vì an ngươi tâm hồ mãn chậm nửa bước, cùng lao vương sóng vai mà đi. Liếc xéo hắn nói, lao vương a ngươi đây là không tín nhiệm ta. Nghe vậy, lao vương cả người một ngoan cố, tiết hổ phát khẩn. Khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hắn ôm quyền túi trào nhi là lão nhân mạo phạm. Ngươi ra rồi, lá gan, vọng cô nương tha thứ cho. Đi thôi. Không thể không, hồ mãn hảo tâm tình bị tưới lạnh tấu tim. nha Bạch thẩm từ đâu ra rau hẹ nha? Một chút mà phụ nhân nên diện đi tới, nhìn đến Bạch thị trong khuỷu tay đồ an rổ kinh ngạc kêu ra tiếng. Còn có rau chân vị tần ô đâu, đây là lều lớn trích đi, sớm như vậy liền chín, này đó rau xanh cái này mùa cũng có thể trồng ra Nga, kia lều lớn thật là lợi hại. Bạch thị vô vô rổ rau xanh, cười đến không khép miệng được, này đó rau xanh có cái ba bốn mươi thiên là có thể trích. kia lều lớn ban ngày buổi tối đều là một cái độ ấm cũng không phải là lớn lên mau sao nhà các ngươi đều là kiếm tiền mua bán này ngoạn ý nếu là kéo đến phụ thành đường cái đi còn không cho người một đoạn mà không a phụ nhân trên mặt trói lọi viết ghen ghét lúc này trong đất hạt giống rau mới vừa trường ra bàn tay lớn lên miêu miêu từng nhà muốn ăn điểm lục lá cải đến trên núi đào rau dại này trong chốc lát lao hổ ra là có thể ăn xanh mượt rau xanh Sao có thể không hâm mộ, địa chủ ông chủ gia ngày cũng bất quá như thế đi. Trong nhà hài nếu là sức môi, liền đi lều lớn tìm cậu đản nhi muốn bạch thị từ trước đến nay đều không phải khí người, lôi kéo phụ nhân trong tầm tay đi biên, kia giao hẹ cắt một vụ lại một vụ, loại cũng nhiều, tưởng thay đổi khẩu vị nhi liền đi cắt điểm nhi Hà Nội. Kia Thành, hôm nào cắt điểm nhi giao hẹ cấp hài đỡ thèm. Phụ nhân nói đông nói tây điểm khác, hỏi hộ vệ đội thức ăn. Bạch thị hiện tại là đem trong nhà sống tất cả đều ném cấp lưu thất thảo, một lòng ống heo trên người, hộ vệ đội thức ăn chính là từ nàng tới quản. Vừa nghe phụ nhân ý tứ trong lời nói, liền biết người này là tưởng đem nam nhân nhà mình lộng tới hộ vệ đội đi. Bạch thị đôn hậu mặt mày cười đến càng thêm ôn hòa. Nàng nói, thức ăn cũng đều là chuyện thường ngày, ngươi chính là quản bọn họ ăn no thôi, còn không phải có cái gì ăn cái gì. Mấy ngày nay vừa lúc cũng thiếu người. Tưởng tham dự nói liền đi tìm lưu thợ săn báo danh. Thật sự nha. Bạch thị gật đầu. Phụ nhân cao hứng hỏng rồi, một hai phải hảo hảo cảm ơn Bạch thị không thể. Ngươi nhưng đừng vội cảm tạ ta Bạch thị nào dám bảo đảm phiếu, làm người ở hộ vệ đội tuyển chọn chung nhất định gặp qua đâu. Trong thôn hiện tại nhất thiếu chính là nhân thủ, chờ mãn quá mấy ngày mở họp thời điểm, ngươi cẩn thận nghe, muốn chiêu không ít người đâu. Này xem như bên trong tin tức, phụ nhân vội vàng hỏi thăm. cũng không từ bạch thị trong miệng được đến càng nhiều. Liên lại đem đề tài chuyển tới rau dưa thượng, hôm nay cái trong nhà là muốn đại khách đi, chỉnh này lao nhiều đồ ăn. Bạch thị trên mặt ý cười càng đậm, hiển nhiên phụ nhân nói hỏi đến nàng tâm khảm nhi lên rồi. Hôm nay là mãn cùng nhị bảo sinh nhật, đã nhiều năm cũng chưa qua, năm nay hảo hảo sửa trị sửa trị. Nha, quá sinh nhật à, đến tới không ít người đem, ta cho ngươi trợ thủ đi, vừa lúc trong nhà còn có chút thịt khô. không cần, không cần. Bạch thị cùng nàng lôi lôi kéo kéo cũng không có thể đem người ngăn lại. Đạp nắng sớm về nhà sau, trong nhà người cũng đều đã nổi lên. Nha, rau dưa đều có thể hái được ca hồ đầy miệng ba hàm chứa tông mao làm bàn chải đánh răng, tiếp nhận mãi mãi trong khuyệu tay rổ là xem. Này mấy thứ đồ ăn lớn lên cũng không tệ lắm đâu, đến cấp lưu cầu đản nhi nhớ một công. Nàng ở vùng núi rẻo lánh đãi 10 ngày qua, rau dưa liều lớn sự đã sớm quên hết lúc này đem miệng tẩy xuyến sạch sẽ liền phải ra cửa làm gì đi đang ở trong viện quét rác bạch thị đem nàng ngăn lại hôm nay phải hảo hảo ở nhà ngốc một ngày chỗ nào cũng đừng đi quá cái sinh nhật thôi nào dùng đến khiến cho như vậy nghiêm túc hô mãn biện một câu bạch thị liền trứng mắt cuối cùng vẫn là ở nhà ngoan ngoan ngốc chui vào tây xương phòng làm công phòng chỉnh tư liệu bang bang bang tiếng đập cửa đột nhiên vang lên Hô mãn ngẩng đầu xem qua đi, đối với phản quang mà đứng đại bảo dâng lên mỉm cười. Tiến bảo, đại ca không phải đi ra ngoài sao, ta còn tưởng rằng ngươi đi giảng bài đâu. Mỗi quá năm ngày, đại bảo liền sẽ rút ra một ngày thời gian đi giáo thôn kia một đám treo nước mui thi hài nhóm nhận tự. Hắn cùng trong thôn mấy cái học nhóm thay phiên tới, tuy rằng chỉ niệm mấy năm thư, học vấn còn thấp, nhưng là giáo một đám hài biết chữ vậy là đủ rồi. Lại muốn tự học, lại muốn dạy hài nhóm. trong thôn một chút sự tình mãn cũng sẽ làm hắn cố ý xuất đầu quản lý này đây đại bảo bình thường rất bận đại bảo năm nay chỉnh 17 tuổi một thân nho nhã khí chất trầm tĩnh như nước có người quá chân chính thành thục chính là đối toàn thế giới người đều ôn nhu đại bảo đó là như thế hắn ngũ quan lập thể gương mặt gây ốm cả người khí chàng chính là bình dị gần gũi ôn nhu thân cao tiếp cận một m tám mặc kệ xuyên cái gì quần áo đều là siêu y lìa giá Liền tính là hiện tại ăn mặc đơn giản nhất nho sam hồ mãn đều cảm thấy nhà mình đại ca xoáy vô cùng. Đối phùng mặt xem chính mình muội muội đại bảo trương ngự trước người hắn đi tới, ở trước bàn ngồi xuống. Hôm nay ngươi sinh nhật, cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Cái gì nha hồ tràn đầy chờ mong đôi mắt lóe sáng, nàng từ bàn sau đứng lên, đi đến ca ca bên người. Đại bảo đem thật dày một quyển sách đưa cho nàng. Mở ra nhìn xem. lòng tràn đầy vui mừng mở ra vừa thấy hồ mãn mặt thiếu chút nữa chịu chịu kia sách mặt ngoài là màu xanh ngọc địa mặt bên trong là một chất ngăn nắp chữ khải điêu khắc ở một mỏng tấm ván gỗ thượng tự thể rất lớn dễ bề vẽ lại đây là một quyển bảng chữ mẫu nha hồ mãn nào có công phu viết cái này người kia một bút cầu bò tự sắc thật đến luyện luyện này một sách là lan đình tự người viết thượng trầm biến chắc chắn có thu hoạch Đại bảo tươi cười nhợt nhạt xoa xoa mội mội cái chán, ca ca không có gì quý trọng lễ vật tương tặng, khắc bản bảng chữ mẫu cho người, ở nhàn hạ thời điểm lấy ra tới nhìn xem, cũng làm chính mình dừng lại nghỉ một chút. Liên kém nàng bận quá, vội làm người đau lòng. Lòng chan đầy nóng lên, đem đôi mắt cười thành trăng rằm. Nàng đem kia buồn thật dày bảng chữ mô ôm vào trong ngực, hoan trách nói, về sau không được làm như vậy lại phí công phu lại phí thời gian chuyện này. khắc như vậy một quyển bảng chữ mẫu hoa không ít thời gian đi đại bảo cũng không phải thợ mộc một bút một bút khắc ra tới đương nhiên tiêu phí không ít thời gian hắn thô sơ giản lược tính toán đại khái có ba bốn tháng biết ta vất vả nhàn hạ thời điểm liền đem tự luyện một luyện nữ hài mọi nhà đừng như vậy mệt ta đã biết vội không điên nhi gật đầu mãn cầm bảng chữ mẫu một tờ một tờ phiên trên mặt trước sau đều treo cười thủi hạ sơ chính là mỏng tấm văn gỗ Nhưng lại chân chân thật thật cảm giác được ca ca quan tâm Trong nhà người đều không tốt với biểu đạt Lại yên lặng đều ở lấy chính mình hình thức Biểu đạt quan tâm Nàng đã lòng tràn đầy vui sướng Cũng cảm động phi thường đang đang đăng một trận tiếng bước chân Dẫn tới hai người hướng cửa xem Nhị bảo phồng lên gương mặt Thở phì phì đi vào tới Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tỉ tỉ Trong tay phùng kêu bản tự thiếp Càng khí Như thế nào đều là bất công Đại ca liền cho ta một quyển phá thi tập, ra ra mãi mãi cũng chưa tỏ vẻ, cha làm nương làm tân y phục ta là đơn kiện, tràn đầy trọn bộ, liền tháng chạp cái kia thí hải đều là bất công nhi. a a a ta nhân duyên như thế nào liền kém như vậy nha. Nhị bảo ngày thường nhìn ổn trọng, trong lén lút chính là mê chơi ái nháo thích gan giấm hốn. Đại bảo bản một trương muốn cười mặt nghe hắn oán giận xong, bưng lên đại ca giá giáo hơn nói, có một năm thời gian không thấy quá thư đi. đưa ngươi quyển sách chính là tưởng nhắc nhở ngươi nhiều nhìn xem thư cho dù là nung đúc nung đúc tình cảm cũng hảo a đến đến đến nhị bảo ôm hắn thư ỷ ở khung cửa thượng nửa túi đầu thanh nói thầm ta liền không phải đọc sách kia khối liêu thế nào cũng phải làm ta đọc sách kia không phải khi dễ ta sao nhắc tới khởi cái này tới ta liền tưởng bóp chết ngươi đại bảo tươi cười tràn ngập bất đắc dĩ ngươi nếu có thể đủ thu hồi tâm nhiều đọc hai năm thư cũng không uổng phí một bộ thông minh não Hắn dừng một chút, hơi nghiêng đầu đi đối mãn. Ta nghĩ đến năm nay kỳ thi mùa thu thượng thử xem sâu cạn. Kỳ thi mùa thu. hô mãn nhất thời không phản ứng lại đây, nhị bảo giải thích một câu, mới hiểu được chính là 3 năm hai lần tú tải khảo thí. Chính là gần đã có 2 năm thời gian không có tiên sinh giáo thụ quá lớn bảo. Nhưng ngược lại tưởng tượng, này gần 3 năm thời gian năm thế đạo dung chuyển, có tâm tư đi đọc sách người không nhiều lắm, đi thử thử sâu cạn cũng hảo. Hồ mãn đem bảng chữ mẫu đặt lên bàn, nửa dựa bàn duyên nhi hoàn cánh tay mà đứng. Nàng châm tư nói, đại ca vẫn luôn ở tự học, không có tiên sinh dạy dỗ, dù sao cũng là hơi kém. Không bằng thừa dịp còn có mấy tháng thời gian, đi phủ thành thư viện tìm danh sư chỉ điểm. La hẳn là như vậy nhị bảo thâm chấp nhận. Ngược lại khởi phủ thành các đại học viện, nhất nổi danh đơn giản chính là Tê Phượng Sơn Thanh Sơn Học Viện. Đây là bọn họ lý gia sáng lập học viện. Lý Hiển, nhị bảo mới vừa nhắc tới khởi câu chuyện liền đột nhiên dừng lại, có chút hối hận, đi xem mãn biểu tình, phát hiện nàng mặt mày buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe có cái cố tây tiên sinh rất là có danh tiếng, ngày khác ta đi trước bái phòng một phen, đi phủ thành học viện sự không nóng nảy. Đại bảo đem đề tài dẫn dắt rời đi, khởi cái này trong lời đồn cố tây tiên sinh. Nửa ngày nghe không rõ. Cái gọi là cố tây tiên sinh chính là một cái quanh năm thi không đậu cử nhân lao tu tài, nản lòng thoái trí, dọn đến ở nông thôn tu thân dưỡng tính tới. Quá mấy ngày chúng ta liền hướng phủ thành đi bái phòng danh sư hồ mãn sao có thể làm nhà mình ca ca chịu vì khuất, muốn tuyển liền tuyển tốt nhất. Nàng không dung cự tuyệt, đem sự định ra tới. Gần đoạn thời gian nàng xác thật cũng muốn hướng phủ thành đi một chuyến. Nhị bảo đi đem tia đàn lên men cây mía nước dọn lại đây, ta đánh ra không sai biệt lắm. Nếu không phải nhắc tới đi phủ thành, nàng liền sẽ muốn đem chuyện này nhì cấp đã quên. Đàn đặt ở nhà bếp hẻo lánh góc, bởi vì gác lại khá xa sẽ không bởi vì nhà bếp cực nóng mà hư rớt, nhưng thật ra nhà bếp nhiệt độ ổn định có thể thúc đẩy hắn càng thêm nhanh chóng lên men. Tưởng chính là khá tốt, nhưng đương đem đàn mở ra, nhìn đến mặt trên rất nhỏ bọt biển cùng nhàn nhạt mùi rượu, nàng liền biết chính mình thất bại. Dùng nước đường lên men thành cồn quá trình ít nhất cũng muốn một tháng. Đặt ở nhiệt độ ổn định trong phòng Ngắn lại lên men quá trình Nhưng hương vị sẽ không chỉ có như vậy đạo Khẳng định là bước đi làm lỗi Hồ mãn đống nhiên nhớ tới Chính mình giống như thiếu thả điểm đồ vật Thiếu thả cái gì Cái gì tới Cái kia đồ vật hẳn là thực thường thấy Con mẹ nó Nghĩ không ra ho ho Trước thả lại tại chỗ đi Vừa thấy nàng ngủ rũ biểu tình liền biết có việc Nhị bảo hỏi Không thành công Ân thanh Mãn quyết định đem chuyện này phóng một phóng. Mực nước còn thấp vị hà đường sông Trung. Một con thuyền không lớn thuyền ở trên mặt nước thẳng chèo thuyền qua đây, thuyền la phá thuyền, người cũng không có gì chỗ đặc biệt, giữa bờ sông sinh hoạt người thường xuyên nhìn thấy nhóm người này quân doanh anh chàng lỗ mãng. Hấp dẫn người ánh mắt chính là thuyền bong tàu thượng, đô năm cái hai đợt đổ vật. Ai cũng chưa thấy qua đó là cái gì, bến tàu thượng vây quanh giỡ hàng người đứng ở bờ biển chỉ chỉ trò trò. Chính lời nói gian, thuyền xương chui ra tới một cái nương. Một thân hồng hắc giao nhau áo quần ngắn cưới ngựa trang, xuyên quả thực là tiêu sái lưu loát, bộ dạng đoan trang tú lệ, ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Nay nương đúng là tiến đến cấp hổ mãn quá sinh nhật sở thức tha. Sở cô nương. Ở bến tàu thôn chờ lâu ngày hồ xuyên, cử cao tay cầm bãi đi ra. Hán câu nệ mà lại không mất lệ nghĩa không mình hành lệ nói, xin đợi sở cô nương đại giá. còn thỉnh rời bước vào thôn. Đông đảo vây quanh ở người bên cạnh, xem hắn ánh mắt đều mang theo sát thái. Sở thước tha cười cười, thuyền cập bờ sau liền lưu loát nhảy xuống. Nàng thập phần cấp mặt đối hồ xuyên nói, hồ ra thúc thúc không cần đa lễ, đi thôi. Hồ xuyên tự mình nên đón, nhất định là có điều chuẩn bị, hắn hướng tới nơi xa vây tay, mấy cái hắn nâng lên đỉnh đầu kiệu liền lại đây. Ha ha sở thước tha bật cười, thầm nghĩ. Lần đầu thấy hồ mãn đối chính mình khách khí như vậy. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều, mãn căn bản là không có an bài như vậy sự. Đây là hồ lão cha bày mưu đặc kế, nhân gia tiến đến chúc mừng sinh nhật, chính mình lại còn có việc cầu người, đương nhiên phải làm đủ mặt. Ngồi ở trong tiểu, dọc theo đường đi kéo kẹt kéo kẹt lược hiện sốc này, cũng không như vậy thoải mái. Kỳ thật trên thuyền mang đến một con ngựa, đó chính là thay đi bộ tọa kỵ, bằng không nàng là tròn váng. Mới có thể ngươi từ bến tàu trấn đi mấy chục dặm lộ đi vào hồ gia thôn. Bất quá hồ gia người nếu ăn bảy, nàng đương nhiên phải cho mặt. Trên đường liền thấy vừa đến như vậy kỳ quan. Mấy cái hán nâng một đĩnh tiệu đi đầy đầu mồ hôi, tiệu mặt sau theo mấy cái thô trắng hán, cưới một cái hai đợt đồ vật. Bọn họ ngồi một cái toạt thượng, hai tay không chế phương hướng, dưới chân đặng hai cái quải giống nhau đồ vật, không gặp như thế nào sử lực liền nhẹ nhàng ở trên đường chạy lên. Mới lạ ngoạn ý nhi, dẫn tới rất nhiều người theo ở phía sau xem. Những cái đó tham gia quân ngũ thô hán, liền đối với ven đường đại cô nương tức phụ nhi thổi huýt sáo. Dọc theo đường đi mấy chục rằm mà, mặc kệ đi đến nào đều có đặt ngông người đi theo. Bọn họ lại đều xuyên chính là giáp trụ, đông đảo thôn dân chỉ dám xem, không dám tới gần. Sau lại mới nhìn đến bọn họ vào hồ gia thôn. Cái kia tân thành là thôn. Trong lúc nhất thời lại thành mọi người trà dư tử hậu đề tài. Lúc này mới minh bạch nhân ra kiêu ngạo không phải không có đạo lý, dựa vào quan binh đâu. Hồ mãn nhận được tin tức nên ra tới thời điểm, nhìn đến tạo hình cổ quái xe đạp, đôi mắt đều cười không có. Bánh xe thượng vì nhẹ nhàng, chỉ ở nhất ngoại tầng bọc một tầng thật dày nhược cây, chỉnh thể là từ đầu gỗ cùng thiết làm thành, bao gồm thân xe cũng là. Xuất sắc nhất chính là ổ trục cùng xe liên. Làm cùng bản vẽ trung họa ra tới không sai chút nào Tuy rằng thủ công không kém Nhưng cùng đời sau so sánh với Đây là cái 28 đại giang Bởi vì không có lốp xe nguyên nhân Đặng lên khẳng định muốn hao chút nhì tính nhì Hồ mãn trước hướng về phía xe đặt đi Tới Làm ta thử xem hiệu quả thế nào kia binh lính không quen biết hồ mãn Cũng nghe quá nàng ở quân doanh truyền Nói ngắn gọn Chính là cái kia sẽ ngự thú ra hỏa Hồ mãn khóa ngồi đi lên, chân vừa rớt mà, khống chế xe đạp vòng lấy phân trùng tới. Chứ bỏ có chút trầm trọng ở ngoài, hết thẻ đều hảo. Trong thôn thật nhiều người đều tụ tập lại đây, vây đến cùng nhau xem sở thức tha cùng hồ mãn bọn họ ở đất chống thượng kỵ xe đạp. Xa đơn ngồi mấy cái hải, mang theo bọn họ từ đông đầu kỵ đến tây đầu, sợ tới mức tư hoa gọi bậy. Chơi đủ rồi. Hồ mãn hai chân đạp lên trên mặt đất, kéo rất xa mới dừng lại. này xe đạp nào chỗ nào đều hảo chính là con mẹ nó không có phanh lại hiện tại kỹ thuật còn làm không được cái kia tinh xảo ngoạn ý nhi may mà này xe đạp cũng kỵ không được nhiều mau hai cái bàn chân trên mặt đất kéo trong chốc lắt cũng liền ngừng xe đạp thứ này sớm tại mấy ngày trước liền làm ra tới nhưng là sở thức tha còn ngoạn nhi không chuyển làm người ở phía sau đỡ miễn cưỡng cưới vài vòng sau lại chậm rãi đi đi rừng rừng cũng đi học biết nhị chơi ái nháo nhị bảo Đối ngoạn ý nhi này càng là không nói chơi, con ngã mấy ngã liền biết. Lúc này lôi kéo hồ mãn còn muốn ở thi đấu.